Ba ba, mãi mãi sinh bệnh sao? Nếu là nhị ba không có tiền, ta có. Chủ động cầm chính mình tiền chạy đến Châu Bình trước mặt, Châu Thiến vẻ mặt quan tâm nói. Châu Thiến tiếng nói mềm mại, mang theo một chút thật cẩn thận, lại hôn loạn mạc danh lấy lòng. Châu Bình trong lòng đau xót, dùng sức ôm lấy Châu Thiến, Thiến Thiến yên tâm, ba ba có tiền. Chính là nhị ba nói trên thế giới này, không có người so Châu Thiến càng hiểu biết Châu Bình cùng bành quê hương. Này hai người được công nhận mềm lòng, thực dễ dàng đã bị người khác nước mắt công hãm. Chính là bởi vì nắm giữ cái này nhược điểm, châu gia nhân tài sẽ lập đi lập lại nhiều lần thương tổn bọn họ, thậm chí làm trầm trọng thêm. Châu thiến biết, ở châu bình cùng bành quế hương trong lòng, châu gia người là bọn họ thân nhân. Đối đại thân nhân, vô điều kiện dung nhẫn cùng thoái nhượng, đã trở thành bọn họ bản năng. Châu thiến vô pháp theo chân bọn họ giảng đạo lý, cũng không biết nên như thế nào giảng. Bởi vì liền nàng chính mình, nếu không có tự mình trải qua quá kia ngập đầu tuyệt vọng cùng thu hận, cũng vô pháp thuyết phục chính mình đi coi thường châu ra người, thậm chí đem châu ra người trở thành không liên quan người. Châu thiến hận châu ra người sao? Hận. Nhưng là loại này hận, cũng trộn lẫn quá nhiều phức tạp cảm xúc, bí mật mang theo nói không nên lợi đoán Nàng vẫn luôn suy nghĩ, muốn hay không trả thù, lại nên như thế nào trả thù. Đến nay, nàng còn không có manh mối Thêm chi đường tố tố bệnh quá mức nguy cấp, khiến cho Châu Thiến không rảnh suy xét mặt khác. Cho nên, Châu Thiến liền quyết định, tạm thời đem những cái đó thống khổ quá vãng đặt ở trong nộng, một lòng một dạ giúp vi bách hách kiếm đủ tiền, cứu trị hảo đường tố tố. Đến nỗi Châu Bình cùng bành quê hương, Châu Thiến trong lòng biết cấp không được, yêu cầu từng bước một từ từ tới. Bất quá làm nàng không nghĩ tới chính là, bởi vì hỗ trợ đường ra, dẫn phát rồi như vậy nhiều khắc khẩu. Mà nàng kiên trì không ngừng âm thầm thúc đẩy, cuối cùng vẫn là không có ủng phí công phu. Ít nhất, Châu Bình cùng Bành Quế Hương đều thay đổi. Không cần phải xen vào ngươi nhị bá nói gì đó. Thiến thiến ngươi còn nhỏ, tiểu hai tử nên vui vui vẻ vẻ chơi, không cần tưởng như vậy bao lớn người chi gian sự. Mỗi lần nhìn đến Châu Thiến Trăm Phương nghìn kế giúp đỡ vi bách hách nghĩ biện pháp kiếm tiền, Châu Bình trong lòng liền mọi cách hụt hẫng. Trách hắn cái này đường bà không còn dùng được mới làm hại nữ nhi còn tuổi nhỏ sẽ vì tiền mà cực cực khổ khổ buôn ba mệt nhọc. Lúc này mới mấy tháng, thiến thiến lại gầy kêu ba ba, chúng ta muốn đem cứu tố tố thẩm tiền lấy ra tới cấp mãi mãi chữa bệnh sao. Nếu như không phải đường tố tố bệnh quá tiêu tiền, chỉ bằng châu bình này mấy tháng kiếm tiền, châu thiến thượng có mặt khác sinh tiền biện pháp. Liên giống như, dọn đi huyện thành khai ra cố định ra cụ cửa hàng. Như vậy gần nhất, Bọn họ khẳng định sẽ kiếm càng nhiều tiền. Nhưng mà Châu Bình kiếm tiền vẫn luôn là mới vừa tiến trong tay, còn không có che nhiệt phải đưa cho bệnh viện. Khốn cảnh quân bách, tình thế bắt buộc, Châu Thiến chỉ phải từ bỏ sở hữu tính toán, lấy trị liệu đường tố tố vì trước. Thiến Thiến, người nãi nãi nàng. Nàng hẳn là không có việc gì Châu Bình mặt sau một câu nói thực khô khốc. Nếu hắn không đoán sai, vừa mới Châu An đi vội vã khẳng định là trước một bước đi tìm đại ca cùng lao tứ thương lượng đối sách. Đến nỗi Châu nãi nãi, Châu Bình vô lực nhắm mắt lại. Trang đi. Hà tất đâu? Liên vị như vậy điểm tiền sao? Đưa một người bắt đầu hoài nghi khởi một người khác, chính là tân bắt đầu. Nghe Châu Bình không trải qua bất luận kẻ nào khuyến khích liền nghĩ tới Châu nãi nãi làm người khả năng sẽ làm ra tới sự. Châu thiến ra vẻ nghi hoặc chớp chớp mắt, phối hợp biểu hiện ra chấn động cùng ngây thơ. Nãi nãi không có sinh bệnh sao. Kia nhị bá vì cái gì muốn tới trong nhà đòi tiền. Nhà ta muốn cứu tô tố thẩm, không có dư thừa tiền. Đối mặt Châu Thiến khuôn mặt non nớt, Châu Bình tìm không thấy lý do tới giải thích Châu An vì cái gì muốn làm như vậy. Đến cuối cùng, chỉ phải nhẹ nhàng vuốt Châu Thiến đầu, nói cái gì cũng không nói trầm mặt xuống dưới. Từ Châu An tiến sân, Bành Quế Hương liền đi phòng bếp. Bên ngoài la hét tầm ý thanh nàng không sai biệt lắm cũng nghe tới rồi cái đại khái, lại không tính toán đi ra ngoài. Nếu là châu nãi nãi thật sự sinh bệnh, nàng khẳng định sẽ tận hiếu đi hầu hạ. Nhưng nếu là châu nãi nãi ở trang bệnh, nàng không có khả năng đáp ứng châu bình đem đường tố tố ý, ý dược tiền cầm đi cấp châu nãi nãi. Đây là làm người ít nhất lương tâm, mặc kệ là ai, đều gặp thời khắc lo liệu. Vì bách hoách, này đó tiền là hai ta gần nhất thu vào. Đem đặt ở nàng nơi đó tiền toàn bộ lấy ra tới đưa đến Vi Bách Hách trong nhà, Châu Thiến không có chút nào do dự, phóng ta kia không an toàn, ngươi chưa thu. Làm sao vậy? Vi Bách Hách cùng Châu Thiến hai người chi gian không có liền tiền một chuyện thảo luận quá, vẫn luôn là đặt ở Châu Thiến nơi đó. Thật giống như vô hình ăn ý, một cái cấp sạch sẽ lưu loát, một cái thu đương nhiên. Còn không phải ta vị kia không bất lo nãi mãi Lại làm ở Mỹ Thượng, ai? Trang bệnh? Mệt châu nãi nãi nghĩ ra được. Đều một đống tuổi, cánh tay đau cũng muốn nằm viện. Châu thiến chính là nhớ rõ so với ai khác đều rõ ràng. Thẳng đến nàng chết, châu nãi nãi đều còn thân thể cường kiện hảo hảo tồn tại ở. Nghe được là châu nãi nãi, vì bách Hách không có tế hỏi, gật gật đầu, đem tiền thu lên. Vi bách Hách, ta cùng ngươi nói, ta ba mẹ phỏng trừng lại muốn cùng ta nãi nãi đại chiến. Kỳ thật nghỉ hẹ lần đó liền nháo đến rất lợi hại. Bất quá ai làm châu nãi mãi chưa từ bỏ ý định đâu. Hơn nữa châu an đám người đương đồng loá, châu thiến ẩn ẩn có loại dự cảm, lần này chỉ sợ sẽ là một hồi cứng rắn trượng. Ngươi như thế nào không đi theo? Vì bách hách trên mặt không thấy dư thừa biểu tình, lời nói lại hỗn loạn một kia nghi hoặc. Hắn cho rằng, châu thiến sẽ tại đây sự kiện thượng phong nước lá khởi trộn lẫn một phen. Không nghĩ đi. sắp thật không nghĩ đi. Tuy rằng Châu Thiến đã sớm làm tốt nhất hư tính toán, cũng đoán trước quá vô số lần cùng Châu ra người sẽ rách mặt hình ảnh. Nhưng là thật tới rồi trước mắt, Châu Thiến vẫn là lùi bước. Tuy rằng nàng rất rõ ràng, đây là sớm muộn gì sự, mà nàng cũng không có làm sai. Nhưng là chi với nàng ba mẹ mà nói, có lẽ trở thành bọn họ cả đời này chung nhất gian nan quyết định. Hơn nữa là bất luận đúng sai, đều nhất định sẽ lưng đeo beo danh vết nhơ. Vậy nắm chặt thời gian chuẩn bị bài. Vi Bách Hách gần nhất ở trước tiên học tập 5 năm cấp chương trình học. Sách vở là Bành Quế Hương hỗ trợ tìm trong thôn đại bọn nhỏ mượn lại đây, liền bài thi đều tìm toàn. Thân là sinh ý thượng hợp tác đồng bọn, Châu Thiến cũng bị kéo vào trong đó. Nga Lấy Châu Thiến kiếp trước trải qua, 5 năm cấp chương trình học chi với nàng cũng không ở lời nói hạ. Bất quá nhìn trước mắt trực tiếp vượt qua 5-4 học tập 5 năm cấp sách vở Vi Bách Hách. Châu Thiến đã không biết bao nhiêu lần phát ra từ nội tâm hâm mộ ghen tị hận. Rõ ràng nàng mới là sống lâu một đời người, nhưng Vi Bách Hách lại cứ chính là so nàng có năng lực. Liền giống như ông trời súng nhi, thông minh quá mức. Bên này Châu Thiến ngoan ngoán bổi Vi Bách Hách đọc sách, bên kia Châu An trong nhà tắc chính phát sinh một hồi có thể nói vang trời động mà đại náo. Một ngông ngồi dưới đất Châu nãi mãi kêu đòi chết đòi sống khóc lớn đại náo thanh đã đưa tới hàng xóm vây xem trong đó cũng bao hàm mấy cái tức phụ nhà mẹ đẻ người. Linh tuyển thôn rất lớn, thôn dân cũng rất nhiều. Châu nãi nãi rất lợi hại, bất quá vài phút liền mang theo cực đại tạo thế. Con không chê mẹ xấu, con không nói cha sai. Tới vây xem người càng nhiều, đối châu bình cùng bành quế hương áp lực lại càng lớn, ảnh hưởng cùng cảm quan cũng liền càng thêm không tốt. Châu nãi nãi hiển nhiên là đoàn chắc điểm này mới dám như thế không kiêng nể gì. Nhưng mà nàng lại sai đánh giá trong khoảng thời gian này châu thiến tận hết sức lực nỗ lực, cũng thật sự đem đã bị nàng bức cho lạnh thấu tâm châu bình cùng bành quế hương tưởng quá mềm yếu. Cho nên hôm nay kết quả, chú định muốn ra ngoài nàng ngoài ý liệu. Mẹ, ngài rốt cuộc muốn ta đứa con trai này như thế nào làm? Nhị ca nói ngài bị bệnh, ta lập tức liền đi tìm đại ca cùng tứ để một đạo thương lượng nên làm như thế nào? Nhị ca kiên trì muốn đem ngài đưa đi bệnh viện. Đại ca cùng Lao Tứ đều nói tốt, ta cũng tán thành. Giao tiền thuốc men sự, chúng ta bốn huynh đệ cũng giảng hảo. Nhị ca nói hắn đỉnh đầu khẩn cũng không quan hệ, ta giúp đỡ nhiều ra một chút. Đại ca cùng Lao Tứ tạm thời quay vòng bất quá tới cũng không quan trọng, có thể cho nhiều ít là nhiều ít. Chờ đem ngài đưa đi huyện thành, chỉ cần bệnh viện khai ra đưa tử, ta lập tức giao tiền. Ta lời nói đều đã nói đến cái này phân thượng, ngài còn có cái gì không hài lòng. Ngài liền một hai phải ta trước đem tiền lấy ra tới giao cho ngài trên tay. Nhưng ngài căn bản là không muốn đi bệnh viện, ta nào biết ngài xem bệnh rốt cuộc yêu cầu xài bao nhiêu tiền. Ngài này không phải thuần túy khó xử nhi từ sao. Tới phía trước, Châu Bình cùng Bành Quế Hương Phi thường nghiêm túc thương thảo quá, vô luận như thế nào đều sẽ không dễ dàng thỏa hiệp. Mấy ngày nay Châu Thiến cũng thời thời khắc khắc đều ở chú ý Châu nại nại thân thể không ngừng đưa ra tiền không đủ liền dùng nàng cùng vi bách hách một đạo bán văn phòng phẩm kiếm trở về tiền. Nói lên hiếu thuận, Châu Bình tự nhận bọn họ một nhà ba người không thẹn với tâm. Ngươi chính là bất hiếu. Ngươi muốn thật muốn ta cái này mẹ, ngươi liền đem tiền tất cả đều giao cho mẹ nó trên tay tới. Ngươi có tiền nhàn rỗi cấp người ngoài xem bệnh, như thế nào liền không niệm ngươi thân mụ giữa ngươi nhiều năm như vậy chua sót cùng mẹ nhọc. Cái gì bệnh viện khai đơn tử ngươi liền đưa tiền. Ta đây không đi bệnh viện, ngươi liền mặc kệ ta chết sống. Ta chính mình cầm tiền đi mua thuốc chữa bệnh, như thế nào liền không được. Ta không nghĩ các ngươi đều phóng trong đất sống không làm, cực cực khổ khổ đi theo chạy trước chạy sau, có sai rồi. Dù sao ta mặc kệ, ngươi phải đem ta chữa bệnh tiền lấy ra tới. Ta một hai phải chính mình lấy ở trên tay mới tâm an. Liền tính là đi bệnh viện, ta cũng chính mình đi giao tiền, không cần các ngươi. Châu Bình nói mang theo tức giận, Châu nãi nãi khản cả giọng tiếng la cũng đủ to lớn vang dội. Nàng chính là muốn kêu cấp tất cả mọi người nghe thấy, đều tới nghe một chút nàng dưỡng cái cái dạng gì bạch nhã lang. Mẹ, ngài cũng biết, Tố Tố là thật sự bị bệnh. Ngài xem Tố Tố đều nằm viện thời gian dài như vậy còn không thể xuất viện, đây là nhân gia bệnh viện quy định. Nhân mệnh quan thiên, nơi nào phân cái gì người nhà cùng người ngoài. Ta cùng Châu Bình không phải vong ân phụ nghĩa người cũng không phải không hiếu thuận ngài người. Lúc trước phân ra thời điểm, ta cùng Châu Bình hai bàn tay trắng, thiếu chút nữa liền sống không nổi. Là đường ra ở các mặt thượng giúp chúng ta rất nhiều, chúng ta mới vượt qua nhất khó khăn thời kỳ. Ngay cả nhà ta thiến tiến ở trường học học tập theo không kịp, đều là bách hách hỗ trợ học bù mới có thể khảo đến lớp học đệ nhị danh hảo thành tích. Hơn nữa chúng ta cũng không phải không ràng buộc trợ giúp đường ra, đều là đánh giấy nợ. Bệnh viện cấp những cái đó biên lai like liền đặt ở ta trong phòng, ngài nếu là muốn nhìn, ta toàn bộ lấy tới cấp ngài tính tính đều được. Bành Quế Hương hiếm khi trước mặt mọi người nói nhiều như vậy lời nói, càng chưa từng chống đối quá châu nãi nãi. Hôm nay, xem như từ trước tới nay lần đầu tiên, biết ngài thân thể không hảo muốn xem bệnh sự, ta cùng châu Bình cũng thực lo lắng. Trước tiên liền đi theo bách hách ông ngoại nói việc này, hắn lao nhân gia cũng cùng chúng ta là một cái ý nghĩa chính. Mặc kệ như thế nào, chúng ta khẳng định là tăng cường ngài thân thể làm trọng, lại không có tiền cũng đến trước chữa khỏi ngài. Bành Quế Hương nói nói có sách mách có chứng, Trầm dại nói tới, nói vào mỗi người tâm khảm. Thí lời nói. Tất cả đều là nói lung tung. Ta lười đến cùng các ngươi nói nhiều như vậy, dù sao các ngươi chạy nhanh đem ta chữa bệnh tiền lấy lại đây. Bên ngoài như vậy nhiều quê nhà hương thân đều nhìn, các ngươi nếu không tưởng bức tử ta, Liền ít đi ở kia đường hoàng lại nhảy dài dòng. Thật muốn nói về đạo lý lớn, châu nãi nãi nơi nào chạm được chân. Bất quá nàng cũng đủ da mặt dày, cũng thật sự quá sẽ càng quái, bàn tay vung lên, chính là đòi tiền. Như vậy cảnh tượng hạ, người sáng suốt lại có ai không biết rốt cuộc là cái cái gì chẳng huống? Mặc kệ châu nãi nãi rốt cuộc là thật bệnh vẫn là trăn bệnh, châu nãi nãi tóm lại là trưởng bối, lại là châu bình thân mụ. Còn lôi kéo chỉ có 12 tuổi tiểu nhi tử. Trượng phu đi sớm, tuổi lại lớn, muốn tử nhi tử nơi đó yếu điểm phụng dưỡng phí, cũng không tính không tồi. Cho nên mặc kệ châu mãi mãi ngày thường lại ngang ngược vô lý, lại chọc người chẳng ghét, ấn mọi người nhận chi trung đạo đức chuẩn tắc, thân là tiểu bối châu bình cùng bành quế hương hoàn toàn không cần phải nói như vậy bao lớn đạo lý, chỉ cần đem châu mãi mãi muốn tiền lấy ra tới liền tính. Việc lớn biến nhỏ, việc nhỏ biến không sao. Rốt cuộc đều là người một nhà, không có không qua được hàm. Phạm La đỉnh đầu có tiền nhàn rỗi, Châu Bình cùng Bảnh Quế Hương lại như thế nào tùy ý Châu nãi nãi nháo đến mọi người đều biết. Biết Châu nãi nãi là ở trang bệnh lừa tiền, bọn họ trong lòng không phải không buồn bực. Nhưng mà vẫn là câu nói kia, Châu Bình hai vợ chồng vẫn luôn cũng chưa đem tiền để ở trong lòng. Ở hai người bọn họ trong mắt, có thể sử dụng tiền giải quyết sự, liền đều không phải đại sự. Chỉ tiếp Trước mắt mấu chốt nhất vấn đề đúng là, Châu Bình cùng Bảnh Quế Hương hai người đúng vậy đích xác sắc, sắc không có dư tiền. chương 27 nhập vê đệ tăng càng. Châu Nãi lại không tin Châu Bình không có tiền, cho nên nàng liều mạng làm ầm ý hôm nay này một vở diễn, vẫn là nhị con dâu Cát Vân giúp nàng ra chủ ý, Châu Nãi Nãi chơi thuận buồm xuôi gió, không đạt mục đích thể không bỏ qua. Lại nói tiếp, Cát Vân thật sự là cái quá mức lòng dạ hẹp hỏi nữ nhân. Liên bởi vì Châu Bình ngày ấy những lời này đó, nàng chẳng những ghi hận đến nay, thậm chí dâng lên trả thủ chi tâm. Nàng mới mặc kệ Châu Bình có phải hay không Châu An thân đệ đệ, nàng liền nghĩ làm Châu Bình trả giá đại giới. Châu toàn buồn chuẩn bị nói cái gì đó. Hắn là Châu gia lão đại, lại là linh tuyển thôn cán bộ, chỉ cần hắn lên tiếng, Châu nãi nãi nhiều ít vẫn là sẽ thu liễm một chút. Nhưng mà nhị đệ cùng tứ đệ nói cũng đúng, lao tam gần nhất quá bờ bãi. Nếu kiếm lời, như thế nào liền không thể phụng dưỡng phụng dưỡng lao mẫu thần? Như thế tưởng tượng, hắn liền cũng không nói. Châu An cùng Châu Trung còn lại là vẻ mặt không có việc gì người đứng ở bên cạnh, chỉ còn chờ Châu nãi nãi từ Châu Bình nơi đó tàn nhẫn bái một tầng dưới ra tới, sau đó bọn họ huynh đệ cũng hảo nhân tiện phân một ly canh. Dù sao đều là người một nhà cả, không cần so đo nhiều như vậy. Trong lòng mọi người tưởng đều thực hảo. Bất đắc di Châu Bình cùng Bảnh Quế Hương đều không hề là bọn họ trong trí nhớ mềm quả hồng. Nay đây, Châu Bình chỉ là yên lặng cắn chặt răng, không nói một lời trầm mặt xuống dưới. Mà Bành Quế Hương, nam nhân nhà mình không buông khẩu, nàng một nữ nhân có thể làm cái gì chủ. Ai cũng không lường trước, Châu Bình cùng Bảnh Quế Hương cứ như vậy không nói. Vừa không nói tốt, cũng không nói không làm, thật giống như. Lợn chết không sợ nước sôi, mặc cho Châu nai nai náo loạn nay cục diện, nhưng thật ra ngoài dự đoán ở ngoài Châu Bình. Ngươi nói, ngươi rốt cuộc có cho hay không tiền? Thấy Châu Bình không hề ra tiếng, Châu Nãi Nãi kiểm chế không được, đơn giản liền làm do nói. Nàng cũng không tin, làm trò nhiều người như vậy mặt, Châu Bình có thể kéo xuống mặt đảm đương cái này bất hiếu người. Không có tiền. Lãnh ảnh hai chữ cứ như vậy từ Châu Bình trong miệng nhảy ra tới, chấn đến Châu Nãi Nãi sử sốt. mà mặt khác Châu ra người cũng đều vẻ mặt kinh ngạc. Bị Châu Bình quả quyết cự tuyệt phản ứng đổ đến vô ngữ, Châu nãi nãi trong lúc nhất thời lại là không biết nên như thế nào tiếp tục sướng đi xuống. Nhìn bộ dáng này, liền tính nàng nằm trên mặt đất la lối khóc lóc chửi rủa, Châu Bình cũng quyết định sẽ không khuất phục. Lao Tam, ngươi liền tùy tiện cấp điểm, làm mẹ biết được ngươi có cái này tâm không phải bất việc. Một mảnh xấu hổ chung, vẫn là Châu toàn cái này đại ca đứng dậy. Thoáng gian dạy Châu Bình một câu, cấp gia tự nhận là được không giải quyết biện pháp. Đại ca, ta trong túi tổng cộng liền 50 đồng tiền, toàn bộ cấp mẹ. Ngươi hỏi một chút mẹ, nàng chịu muốn sao? Đã không phải lần đầu tiên đối đại ca thất vọng buồn lòng, giờ này khắc này Châu Bình bỗng nhiên minh bạch, kỳ thật cũng không có gì khoát không ra đi. Còn không phải là mặt dày mày dạn sao? Hùng chi hắn nói còn đều là lời nói thật. Lao tam, ngươi lấy 50 đồng tiền tống cổ bọn họ, Châu toàn lãnh hạ mà tới, kỳ cục. 50 đồng tiền. Mệch lao tam ngươi lấy đến ra tay. Phía trước đã bị Châu Bình ngôn ngữ trọc giận quá, Châu an ngược lại không bằng những người khác như vậy khiếp sợ, chỉ là hừ lạnh nói. Tam ca, không phải đâu ngươi. Đây chính là ta thân mụ. Châu trung vẻ mặt đại kinh tiểu quái hô. Này vẫn là hắn nhận thức tam ca sao. Mặt trời mọc từ hướng tây. Châu Bình lại một lần không nói. Mà trầm mặc đôi khi lại là lớn nhất phản kháng, ít nhất ở đây tất cả mọi người khác sâu cảm giác được Châu Bình lúc này kiên quyết. Lão nhân A. Ngươi như thế nào liền đi như vậy sớm A. Ngươi như thế nào đem ta một người ném tại đây trên đời bị tội A. Ngươi nhìn một cái, nhìn xem. Đây là ngươi hảo nhi tử A. Hắn từ ngươi kia học một tay hảo một sống, hắn kiếm lời không cho hắn lao nương chữa bệnh A. Hắn đây là trắng trận táo bạo đem hắn lao nương hướng tử lộ thượng bước ra Hắn đều không nghĩ hắn lão nương còn có cái tiểu nhi tử muốn dưỡng A. lão nhân A. Người chạy nhanh trở về nhìn xem A. Nhìn xem A châu nãi nãi thình lình xảy ra đấm ngực rừng chân, liền dường như một phen chìa khóa, mở ra phủ đầy bùi lại môn. Dây lát gian, các vân cùng phan đảo đảo đều đi theo gào lên. Ngay sau đó, châu trí... Châu Hân cùng Châu duyệt cũng không cam lòng yếu thế so với dọ trong lúc nhất thời Châu An ra sân náo nhiệt dị thường đủ để lệnh người nghẹn họng nhìn chân chối đại ca người chạy nhanh cấp cái cách nói a Cát vân gào nhưng thật ra không có gì nhưng nhi tử Châu chí cũng đi theo khàn cả dọ khóc Châu An đau lòng thuốc giục nói chính là chính là đại ca nhà ta vui sướng hỏa nhã duyệt đều còn nhỏ kinh không được dọa Tuy rằng Châu mãi mãi trọng nam khi nữ nhưng Châu Trung cùng Phan Đảo Đảo đều là sẽ thảo lão nhân ra niềm vui. Này đây mặc dù nhà hắn chỉ có hai cái khuê nữ, làm theo ở Châu nãy nãy trong lòng phân lượng không nhẹ. đương nhiên Châu Trung bản nhân cũng là thiệt tình bảo bối hai cái khuê nữ. Ai? Các ngươi đây là muội khi loại này thời điểm, Châu toàn liền phá lệ đau đầu. nhị đệ muội cùng tứ đệ muội đều quá sẽ náo loạn, hơn nữa một cái không chịu có hại lão mẹ, quả thực là ba nữ nhân một đại diễn. Đi nào đều lan lộn. Nhưng mà, tóm lại là người một nhà, Châu toàn tâm vô pháp tránh cho liền trật. Lao tam, chúng ta huynh đệ đều tại đây đứng, ngươi đến tuột cùng tính toán làm sao bây giờ. Đại ca, ta có thể làm sao bây giờ. Người cho ta trong nhà có núi vàng núi bạc, há mồm là có thể cấp mẹ đưa tới. Đã không có gì hảo thuyết, Châu Bình nhìn không chớp mắt nhìn ngồi dưới đất la lối khóc lóc Châu nãi nãi, trong giọng nói mang theo mạc danh bi thương. Nhà ta cũng chỉ có như vậy một cái sân còn giá trị điểm tiền, mẹ nếu là thích, đem phòng ở bán đổi điểm tiền đi. Bành Quế Hương sửng sốt, Không nghĩ tới Châu Bình cư nhiên sẽ nói như vậy, nhưng... Chính là không làm như vậy, Châu Gia người lại như thế nào chịu bỏ qua đâu. Đôi tay nắm thành quyền, Bành Quế Hương túi đầu, cuối cùng là cái gì cũng chưa nói. Lấy chồng theo chồng, lấy chó theo chó. Châu Bình nói như thế nào, nàng liền như thế nào làm đó là... Thiên Thiên nói đúng, chỉ cần một nhà ba người ở bên nhau, lại đại khó khăn cũng đều có thể chịu đựng đi. Lao Tam, ngươi làm gì vậy? Ai muốn nhà ngươi nhà ở? Mẹ chính là Châu Toàn theo bản năng như mày, không cao hưng giao hấn. Hành! Chỉ cần ngươi bỏ được cấp, ta liền dám muốn Châu nãi nãi đột nhiên dừng lại tiếng khóc, đánh gây Châu Toàn nói. Châu Bình là nàng nhi tử, ăn không uống không nàng nhiều ít năm lương thực. Nếu Châu Bình không chịu dưỡng nàng cái này lao nương, nàng lấy đi Châu Bình nhà ở cũng thuộc thiên kinh địa nghĩa. Mẹ! kia nhà ở là lao tam tự mình cái lên. Không có nhà ở, ngươi làm cho bọn họ một nhà ba người hướng nào trụ. Đại nguyên tắc thượng, Châu Toàn vẫn là không hồ đồ. Lúc trước phân ra thời điểm, mẹ nó cũng đã thực không công bằng. Hắn không phải không có nói ra quá phản đối ý kiến, chỉ là mẹ nó còn có vương thúy hoa đều cắn chết không buông khẩu. Rơi vào đường cùng, hắn cũng liền đành phải mặc kệ nó. Chính là hiện tại, mẹ nó phải làm hắn mặt chiếm đi lão tam ra nhà ở, này không thể được. Ta quản hắn trụ nào. Hắn dám nói cái này lời nói, ta liền dám ứng. Đừng tưởng rằng lão nương là ăn chay. lão nương dưỡng hắn như vậy nhiều năm, trông cậy vào hắn ra điểm chữa bệnh tiền đều đầy đầy kéo kéo. Hắn không cần lão nương sống, lão nương cũng liều mạng với ngươi. Châu nãi lại nói liền nhanh nhẹn từ trên mặt đất bỏ lên, vài bước đi đến Châu Bình trước mặt, đầu tiên là một ngụm nước miếng phi qua đi, ngay sau đó lại hung hăng một cái tắt phiến qua đi, ngươi cái hôn đàn vương, tám trứng quy, nhi tử, lão nương phí công ngôi dưỡng ngươi nhiều năm như vậy. Kia nhà ở là cho lão nương bồi thường. Các ngươi một nhà ba người hôm nay liền cấp lão nương dọn ra đi, nhân lúc còn sớm cút đi. Châu Bình không có trốn cứ như vậy ngạnh sinh sinh ăn kia một cái tát vang dội bàn tay thanh đánh vào trên mặt hắn dừng ở ở đây mọi người trong lòng hơn nửa ngày sau biểu tình đờ đẫn châu bình chậm rãi dơ lên tay áo lau một phen trên mặt nước miếng giật giật môi hảo ta dọn ta lập tức liền, liền dọn bên người bảnh quế hương sớm đã khóc không thành tiếng túng châu bình cánh tay muốn nói cái gì lại cái gì cũng nói không nên lời Vì bách hách chúng ta đi thôi châu thiến nói dối Nàng nói nàng không nghĩ lại đây, trên thực tế nàng so với ai khác đều càng muốn tận mắt nhìn thấy đến một màn này. Đã từng như vậy thứ người đau, hiện giờ chân thật tái hiện ở trước mắt, nàng nhìn xuống không có khóc. Chỉ là nàng này quay người lại, đó là triệt triệt để để chặt đứt cùng châu ra người tình duyên. Dọn đi nhà ta trụ. Cuối cùng nhìn liếc mắt một cái đang bị chưa hết giận châu nãi lại mang máu chó phun đầu châu bình cùng bành quê hương. Vì bách hách mặt vô biểu tình trên mặt hiện lên một kia tức giận, đáy mắt màu đen gia tăng, lộ ra cổ lạnh lẽo lạnh lẽo. Châu Thiến bước chân dừng một chút, sau đó nhẹ nhàng cười xe mặt, khẳng định gật gật đầu, ta sẽ cùng ta ba mẹ nói. Dọn đi đường gia trụ, chi với Châu Bình cùng Bành Quế Hương không khác duy nhất lựa chọn. Hôm nay này một ngáo, Châu nãy nãy đang ở nổi nóng, Châu gia người là khẳng định sẽ không lại quản bọn họ. Mà Bành Quế Hương nhà mẹ đẻ. Mặc dù các huynh đệ không có ý kiến, nhà mẹ đẻ tẩu tử nhóm khẳng định sẽ có ý tưởng. Cùng với ăn nhờ ở đậu con muốn bị khinh bỉ, chủ động chạy tới trong nhà hỗ trợ dọn đồ vật đường ra ra cùng vi bách hách. hiện nhiên là bọn họ càng nguyện ý thân cận người. Bởi vì đường tố tố không ở nhà, nàng nhà ở liền trực tiếp cho châu Thiên trụ. Mà châu bình cùng bành quê hương, còn lại là ở tại đường ra mặt khác thu thập ra tới một gian trong phòng. Nông hộ nhân ra không chú ý nhiều như vậy. Một chương lão giường gô đã là cũng đủ cư trú. Nguyên bản đường ra liền tam đại một tiểu, hiện giờ biến thành tam đại hai tiểu, đảo cũng hoàn toàn không chen trúc. Vài thiên hạ tới, đảo cũng tưởng an không có việc gì. Bất quá, này rốt cuộc không phải kế lâu dài. ngồi sổm trong viện châu thiến tùy tay cầm lấy một cây tế côn, yên lặng trên mặt đất câu hòa lên. Thiên thiến, ba ba ngày mai muốn đi trong thành đưa ra cụ, ngươi cùng bách hách buổi tối cùng ba ba một đạo đi. Lại là cuối tuần, hai đứa nhỏ vừa lúc có thể đi bệnh viện nhìn xem. Hảo. Huyện Thành. Châu Thiến trong đầu linh quang chợt lóe, bay nhanh sẹt qua một cái lớn mật ý niệm. Mặc kệ như thế nào, nàng đều đến thử một lần. gì Đại huynh đệ, đây là ngươi nữ nhi đi. Lớn lên thật tốt. Vẫn là đệ nhất bút sinh ý lao khách hàng, thời thượng phụ nhân cười khanh khách nhìn Châu Thiến, vài tuổi. Cùng bách hách cùng tuổi. Đúng vậy. Cùng bách hách một cái ban đồng học, năm nay 8 tuổi. Thiến Thiến, vị này chính là Tôn A Di, gọi người. Động tác cẩn thận đem cuối cùng một cái bàn trang điểm dọn đến phụ nhân trong nhà, Châu Bình quay đầu nói. Tôn A Di hảo. Châu Thiến nghe nói qua vị này Tôn A Di, là vị có tiền chủ, lập tức lộ ra điểm Mỹ tươi cười ngoan ngoan hô. Khách hàng là thượng đế, càng đừng nói trước mắt vị này một vị ra tay rộng rãi đại kim chủ. Nha! Là kêu thiến thiến đi. Nhìn thật là thảo hỉ. A-di trong nhà còn có một vị tiểu ca ca, thiến thiến lưu lại cùng tiểu ca ca chơi được không? Nhìn cái này so nhà mình nhi tử nhỏ 2 tuổi nữ hoa, tôn quân thần sắc tử ái nói. Không được, A-di. Thiến thiến còn muốn đi bệnh viện xem thầm thầm. Đây là châu thiến lần đầu tiên bồi châu bình bán ra cụ, vi bách hách còn lại là đi trước đi bệnh viện. Như vậy a, kia thiến thiến từ từ. A Di lập tức liền ra tới, tôn quân nói liền mau chân vào nhà. Một lát sau, lôi kéo một cái biểu tình biệt liễu tiểu Nam Hải đi ra. Kỳ kỳ, vị này chính là Thiến Thiến muội muội, ngươi không phải nhàn ngốc tại trong nhà nhàm chán sao? Cùng Thiến Thiến một khối đi tìm Bách Hách đi chơi. Mẹ, Bách Hách muốn chiếu cố hắn mụ mụ, nơi nào có rảnh chơi với ta? Ngươi thật đúng là thần kinh đại điều. Được rồi được rồi, ta chính mình tìm về vui không nhọc ngươi lão nhân ra nhọc lòng. Đôi tay cắm ở túi quần, Giang Kỳ rất là không kiên nhẫn nhìn thoáng qua Châu Thiến, lại lập tức không có hứng thú quay đầu đi. Thiếu nha đầu, không kính. Nói ai lão nhân ra đâu? Tìm đánh có phải hay không? Châu Thiến muốn đi bệnh viện xem thầm thầm, chính là vi bách hách mụ mụ. Việc này tôn quân sắc thật trước đó không biết. Tức giận gõ một chút Giang Kỳ đầu, tôn quân ngượng ngùng hướng Châu Thiến cười cười, Thiến Thiến A đây là a -di ra Tiểu Cacca, têu Giang Kỳ. Đừng nhìn hắn tính tình đại, kỳ thật là cái ôn nhu hảo hài tử. Azira vốn dĩ muốn cho hắn cùng ngươi một khối đi tìm bách hách chơi, không nghĩ tới nằm viện chính là bách hách mụ mụ. Xin lỗi a. Chương 28 nhập vây đệ tứ cảng. Azira không có việc gì. Kia Thiến Thiến cùng Ba Ba liền đi trước. Azira tài kiến. Tiểu ca, ca tài kiến. Hắn chính là Giang Kỳ. Vì bách hách nói qua. Là cái còn tính không tồi anh em. Châu Thiến là rất khó lý giải, bất quá vài lần gặp mặt, mặt lánh tâm lánh vi bách hách như thế nào liền dễ như trở bàn tay cùng nhân xương huynh nói đệ. Bất quá lấy nàng đối vi bách hách tín nhiệm, nói vậy giang kỳ xác thật có chỗ đặc biệt đi. Tôn quân gặp qua vi bách hách vài lần, đối vi bách hách tấn tượng thực hảo. Con tuổi nhỏ liền cũng đủ hiểu chuyện, có đảm đương, có quyết đoán, so nhà nàng trong vại mật lớn lên giang kỳ tốt hơn quá nhiều. Bất quá Tôn Quân cũng không cùng Vi Bách Hách nói qua nói mấy câu, ngược lại là Giang Kỳ, không hai lần liền cùng Vi Bách Hách trở thành bằng hữu. Tôn Quân hiểu biết nhà mình nhi tử, mặt ngoài nhìn qua phá lệ cao ngạo, kỳ thật chính là cái biệt nhữu hùng hài tử. Cũng không chủ động cùng người khác giao bằng hữu nhi tử, cư nhiên đối diện sắc lạnh băng Vi Bách Hách xem với con mắt khác. Ngăn không được tò mò dưới, Tôn Quân riêng đi tế hỏi nguyên nhân, lại ở Giang Kỳ nơi đó an bế muôn canh. Hai tử lớn Có chính mình tiểu bí mật. Tự nhận khai sáng tôn quân vẫn chưa ngăn trở, cũng không có miệt mài theo đuổi. Chỉ là tự kia lúc sau, phạm là người nhà bằng hữu yêu cầu thêm vào gia cụ, nàng đều sẽ hỗ trợ liên hệ Châu Bình. Một là bởi vì Châu Bình thân thủ làm gia cụ sắc thật hàng ngon giá rẻ, dùng yên tâm, nhị cũng là xem ở nhà mình nhi tử cùng vi bách hách giao tình thượng. Cứ việc chỉ là tiểu hài tử chi gian không coi là vững chắc hữu nghị, tôn quân vẫn như cũ phá lệ coi trọng. Dù sao đều là cho tiền, cho ai không phải cấp. Thiến thiến từ Tử, Lại một lần gọi lại châu thiến, tôn quân cũng không đợi châu thiến trả lời, liền quay người chạy vào nhà mình tiểu lâu. Lúc này đây, lại là đợi một hồi lâu mới thấy tôn quân dẫn theo bao bao chạy ra, thiến thiến, A-di cùng kỳ kỳ ca ca cùng các người một đạo đi bệnh viện. Mẹ! Người như thế nào luôn như vậy không cho người bất lo? Nói phong chính là Vũ A. Châu Thiến há hốc mồm nhìn Tôn Quân, Giang Kỳ còn lại là trực tiếp không cao hứng gạo ra tiếng tới, lao ba thật là kém cỏi, Đều dạy dấu ngươi nhiều năm như vậy, vẫn là không đem người giáo hảo. Giang Kỳ. Xú tiểu quỷ. Ngươi nói thêm câu nữa thử xem xem. Bình thường ở nhà cũng liền thôi, thế nhưng làm cho người ngoài mặt phun tào nàng. Tôn Quân rậm chân một cái, duỗi tay bưng kín Giang Kỳ miệng. Cứ như vậy, Giang Kỳ liền tính còn tưởng nói. Cũng nói không nên lời. Như vậy mẫu tử, thật sự rất thú vị. Châu Thiến quay đầu đi, cố nén không cười ra tiếng tới. Châu Bình còn lại là xấu hổ ho nhẹ hai tiếng. Tẩu tử, bánh hách mẹ bên kia có người chiếu cố. Ta xem vẫn là không nhọc phiền ngươi chạy này một chuyến. Này nhưng không thành. Không biết cũng liền thôi. Nếu biết, chúng ta khẳng định muốn qua đi nhìn xem. Tại đây sự kiện thượng, tôn quân nhưng thật ra ngoài ý muốn kiên trì. Cũng quái nhà ta hải tử không hiểu chuyện, biết bách hách mụ mụ nằm viện cũng không cùng ta để một chút. Bằng không chúng ta đã sớm nên đi nhìn xem. Tôn quân đem nói đến cái này phân thượng, Châu Bình Đảo cũng không hảo cự tuyệt. Rốt cuộc tôn quân muốn đi xem chính là đường tố tố, mặc dù muốn cự tuyệt, cũng hẳn là từ đường ra người mở miệng mới đúng. Tôn quân ở nửa đường mua trái cây cùng sữa bò, vốn đang tưởng mua thuốc hoa, lại bị Giang Kỳ vẻ mặt ghét bỏ kéo ra. Kì kì. Mụ mụ cấp đường Á Di mua thuốc hoa, lại nơi nào có sai rồi? Bị nhà mình Nhi Tử biểu tình đả kích đến, tôn quân bất đắc dĩ hỏi. Lại không phải mỗi người đều cùng ngươi giống nhau, liền thích này đó có hoa không quả đồ vật. Kinh thường nhũ môi, giang kỳ kéo kéo mang ở trên đầu mũ, vẻ mặt ngạo kiều. Ta nơi nào liền thích có hoa không quả đồ vật? Kia mụ mụ còn thích ngươi đứa con trai này đâu? Ngươi cũng là có hoa không quả đồ vật. Tôn quân người này. Đặc biệt hảo mặt mũi, Cố tình nhi tử giang kỳ thích nhất lạc nàng mặt mũi, đến nỗi với hai mẹ con thường xuyên vì đinh điểm việc nhỏ phát sinh miệng lươi chi tranh. Người nhà bằng hữu đều thói quen hai mẹ con ở chung hình thức, ngẫu nhiên còn sẽ ở bên cạnh quạt gió thêm tuổi thêm chút hỏa. Đương nhiên, thay đổi châu bình cùng châu thiến đứng ở bên người, tự nhiên là sẽ không châm ngòi thổi gió. Tôn A-di, kỳ thật ngài thứ gì đều không cần mua. Tố tố thẩm nhìn đến ngài khẳng định cũng đã thật cao hứng. Hoa chi với các nàng nghèo khổ nhân ra, xác thật là quá mức xa xỉ đồ vật. Hơn nữa ở Châu Thiến mà nói, Linh tuyển thôn hoa dại so cửa hàng bán hoa bán những cái đó hoa đẹp nhiều. Thiến Thiến thật là chi kỷ hảo hải tử. So nhà ta tiểu tử thúi hiểu chuyện nhiều. Người so người, tức chết người. Lấy nhà mình nhi tử cùng Châu Thiến so, tôn quân hầm hừ trừng mắt nhìn liếc mắt một cái răng kỳ, bất mãn chi ý tấn hiện. Mẹ nó cả đời này liền không thiếu làm việc ngốc, cũng ít nhiều hắn ba xem trọng như vậy cái bổn nữ nhân. Không hề để ý tới Tôn Quân, Giang Kỳ bước nhanh đi ở phía trước. Ai nha nha, người tới thì tốt rồi, như thế nào còn để ra nhiều như vậy đồ vật. Châu Bình cũng là, đều không hỗ trợ ngăn đón điểm. Bệnh viện trong phòng bệnh, Đường Ngại Nhuyễn nhiệt tình tiếp nhận đồ vật, trên mặt cười nở hoa. Thím, ngài cũng đừng quái đại huynh đệ. Bạch Hách mụ mụ nằm viện lâu như vậy, Chúng ta thẳng đến hôm nay mới biết được tin tức, vội vội vàng vàng tới rồi thăm cũng không mua cái gì thứ tốt, thật sự băn khoan. Đừng nói, cứ việc tôn quân ở rất nhiều thời điểm đều cực kỳ không đáng tin cậy, nhưng thời khắc mấu chốt, nàng vẫn là thực sẽ là người. Sẽ không sẽ không. Thật là quá khách khí. Các ngươi có thể tới, chúng ta cũng đã thật cao hứng. kia cái gì, ta đi trước đem trái cây tẩy tẩy, đưa cho mấy cái hải tử ăn, các ngươi trước trò chuyện A. Châu Bình cha con hai đảo không sao cả, mấu chốt là còn có cái lần đầu gặp mặt tiểu thiếu ra giang kỳ. Đường ngại ngoại suy nghĩ bọn họ cũng lấy không ra cái gì thứ tốt tới chiêu đại giang kỳ, liền đành phải mượn hoa hiến Phật đem tôn quân để qua tới trái cây giặt sạch. Thím không đội, chúng ta ngồi sẽ liền đi, không cần khách khí. Biết đường ra điều kiện cũng không dư giả, tôn quân vội vàng khuyên nhủ. Không khách khí không khách khí. Đồ vật mua chính là cho người ta ăn sao vừa vặn mấy cái hải tử đều ở, hẳn là. Không đợi tôn quân khách sáo, đường ngãi ngãi nói xong liền dẫn theo trái cây đi ra ngoài. Thấy đường ngãi ngãi khăng khăng như thế, tôn quân cũng không hảo lại ngăn trở, quay đầu nhìn trên giường bệnh đường tố tố, bách hách mụ mụ hẳn là so với ta tiểu, ta đây liền thác hô to một tiếng muội tử. muội tử, ngươi nhưng đừng giống thiến thiến ba như vậy kêu ta tẩu tử, chỉ lo gọi thành tôn tỷ tỷ là được. Chúng ta nữ nhân chi gian giao tình. Không theo chân bọn họ nam nhân đáp biên. Thiết! Bên người giang kỳ nhướng mày, không chút nào che dấu biểu đạt đối tôn quân này phiên ngôn luận khinh bị. Tiểu tử thúi ngươi như thế nào còn ở nơi này? Ngươi không phải tới tìm bách hách sao? Chạy nhanh cùng bách hách một khối mang theo thiến thiến lên phố đi chơi. Ma lưu, chạy lấy người. Căn bản không cần xem liền biết khẳng định là nhà nàng nhi tử lại ở hủy đi nàng đài. Tôn quân ôn nhu yêu nhã hình tượng dây lát gian đốn thất. Sụ mặt hướng Giang Kỳ reo lên, có đủ mất mặt. Đối mặt tôn quân mặt đen, Giang Kỳ lại một lần độc miệng. Sau đó không đợi tôn quân đáp lại, lo chính mình đi ra phòng bệnh, bách hách, đi rồi. Vì bách hách đều không phải là lần đầu tiên nhìn đến Giang Kỳ cùng tôn quân ở chung, đảo cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, Chỉ là nhìn thoáng qua châu thiến, liền đi theo một khối đi ra ngoài. Tôn A Di, kia ngài chậm rãi ngồi, chúng ta trước đi ra ngoài chơi. Ba ba, tố tố thẩm, chúng ta trễ chút trở về. Từng cái cùng ba vị đại nhân nói xong, châu thiến lúc này mới xoay người chạy đi ra ngoài. Quả nhiên vẫn là nữ nhi chi kỳ a, Không giống nhà ta kia tiểu tử thối, nói nhiều đều là nước mắt ta. Bất quá chỉ là cùng châu thiến ở chung một giờ, tôn quân phát ra từ nội tâm cảm thắn nói. Sắc thật. Thiến thiến thực ngoan ngoãn. Nói lên châu thiến, đường tố tố cũng là lòng tràn đầy tán thưởng. Tuy nói nhà ta bách hách cũng hiểu chuyện, nhưng không khỏi cũng quá trầm mặc. Ta có đôi khi đều lo lắng đứa nhỏ này đem chính mình buồn hỏng rồi. Hai tử, vĩnh viễn là cha mẹ tốt nhất để tài. Hai vị lần đầu gặp mặt mụ mụ cứ như vậy từ hài tử xuống tay, thực mau liền đánh thành một mảnh. Đến nỗi châu bình, rõ ràng không thiện lời nói đại lao ra một cái, lại bởi vì châu thiến cái này hai vị mụ mụ trong lòng ngoan tiểu hài tử bị thỉnh giáo nổi lên dục nhi kinh. Trong lúc nhất thời, trong phòng bệnh không khí khí thế ngất trời, nói vui vẻ vô cùng. Như thế như vậy, chờ đến đường ngãi ngãi tỉ mỉ tẩy xong trái cây lấy tiến vào khi, ba cái hài tử đã không thấy bóng người, ba vị đại nhân tắc vội vàng chính mình đề tài. Cứ việc như thế, nhìn đường tố tố nhiều ngày không thấy ấm áp tươi cười, đường ngãi ngãi vui mừng xoa xoa nước mắt. Vì bách hoách, ngươi cảm thấy này sở tiểu học thế nào? Có răng kỳ cái này địa đầu xạ ở. Châu Thiến cùng Vi Bách Hách thực thuận lợi tìm được rồi mục đích địa. Không sao cả. Ở nơi nào đi học, đối Vi Bách Hách mà nói cũng không phải chú ý điểm. Bởi vì Châu Thiến nói muốn chuyển tới Huyện Thành, hắn mới chịu đáp ứng cùng đi đến. Liên biết sẽ là cái dạng này trả lời. Châu Thiến cũng không giận, biểu tình nghiêm túc tiếp tục nói, Vi Bách Hách, ta cùng ngươi nói, Huyện Thành sơ chúng cùng cao trung đều khoảng cách này, sở tiểu học không xa. Về sau hai ta nếu tới Huyện Thành liền định ở chỗ này. Ta là nghĩ, đến lúc đó ta ba mẹ, mụ mụ người, còn có ngươi ông ngoại bà ngoại, đều có thể cùng nhau chuyển đến huyện thành trụ. Cho nên, ngươi đến hảo hảo giúp ta chọn. Gì? Các ngươi muốn chuyển đến huyện thành? Tính toán ở nơi nào? Nhà ta gian phòng bên cạnh còn không ở, các ngươi có thể ở bên kia đi. Giang kỳ không có nói, hắn đúng là liền đọc trước mắt này sở tiểu học. Bất quả nếu vi bách hách muốn chuyển đến huyện thành, Hắn nhưng thật ra rất vui lòng hỗ trợ tìm chỗ ở. Nhà ngươi phụ cận phòng ở quá quý, chúng ta thuê không nổi. Châu Tiến đã cẩn thận nghĩ tới, hoa nửa cái học kỳ thời gian hảo hảo kiếm tiền, sang năm nghỉ hè thời điểm liền chuyển đến huyện thành. Bất quá nghĩ đến lúc đó có khả năng sinh ra hết thẻ chi tiêu, nàng vẫn chưa thiết tưởng trụ quá tốt phòng ở. Kia phòng ở lấy tiền không nhiều lắm. Dù sao không cũng là không, ta có thể mượn cấp bách hách trụ. Chờ bách hách lớn lên kiếm tiền trả lại ta. Giang kỳ thực thích Vi bách hách cái này bằng hưu. Cứ việc so với hắn nhỏ 2 tuổi, nhưng hai người giao lưu lên cũng không bất luận cái gì chướng ngại. Hơn nữa Vi bách hách còn cùng hắn để qua khả năng sẽ nhảy lớp sự. Giang kỳ thực hy vọng Vi bách hách có thể trực tiếp nhảy đến 5 năm cấp, đến lúc đó bọn họ là có thể cùng nhau trên giới học. Người mượn. Hầu nghi nhìn Giang kỳ, châu thiến không xác định hỏi, kia phòng ở là của ngươi. Ngươi có thể làm chủ. Là ta Ta ông ngoại tặng cho ta quả sinh nhật. Giang gia ra, ra cảnh thực hảo. Tôn ra cũng không thiếu tiền. Hai bên tổng cộng cũng chỉ có giang kỳ như vậy một cái bảo bối cục cưng Tự nhiên là sở hữu thứ tốt đều hướng trước mặt hắn đưa. Hào đi. Thù phú là không nên. Châu Thiến Yên lặng ở trong lòng niệm như vậy một câu. Nhanh chóng quyết định có quyết định. Kia nếu ngươi cho thuế nói, tính toán thu bao nhiêu tiền là bách hách muốn thuê sao? nếu không phải vi bách hách trụ, giang kỳ không tính toán đem phòng ở cho thuê, cho nên hỏi hắn nhiều ít tiền thuê nhà nói, hắn không có khái niệm. đến, tiểu thiếu gia là coi thường nàng. châu thiến nún nhún vai, đơn giản câm miệng không nói. dù sao có vi bách hách ở, làm cho bọn họ cả hai hiệp thương đi. ân, thấy châu thiến không nói chuyện nữa, vi bách hách nhìn phía giang kỳ, gật gật đầu. đối với đang ở nơi nào? Hạ tử trước đến nay tùy ngộ sở an, bất quá Châu Thiến hiển nhiên là nguyện ý trụ đi giang kỳ ra cách vách. Kia hành, tiền thuê nhà trước thiếu, chờ mụ mụ ngươi xuất viện, chúng ta lại chậm rãi thương lượng. Dù sao ngươi nếu là chuyển đến huyện thành, chỉ lo đi ta kia trụ, ở bao lâu đều không phải vấn đề. Ta không vội mà thu tiền thuê nhà. Tự giang kỳ sinh ra đến bây giờ, chưa bao giờ chịu quá nửa điểm sinh hoạt cực khổ. Nhưng mà nhận thức vi hách. Hán thế giới mở ra rất nhiều nói bất đồng môn. Hán trước sau muốn tìm cơ hội trợ giúp Vi Bách Hách, nhưng vẫn ngại với lẫn nhau nho nhỏ tự tôn mà nói không nên lời. Thẳng đến hôm nay, mới rốt cuộc tìm được rồi thiết nhập điểm. Vi Bách Hách không có lập tức đáp lời, lẳng lặng đứng hồi lâu, mới chậm rãi đáp, ân. Tuy rằng thực không nghĩ thừa nhận, nhưng Châu Thiến không thể không nói, Giang Kỳ là cái hảo tiểu hải tử. Mặc kệ bọn họ ngày sau rốt cuộc có thể hay không chuyển đến huyền thành. Châu Thiến đều tin tưởng, nàng cùng Vi Bách Hách sẽ vinh viễn nhớ kỹ giang kỳ giờ phút này cho thiện ý. Chương 29 quyết định chuyển nhà. Tháng chạp 18, đường tố tố rốt cuộc có thể xuất viện. Non nửa năm nằm viện sinh hoạt, đường tố tố cơ hồ nhận hết cả đời này dày vò. Thân thể thượng, tâm lý thượng, còn có tinh thần thượng. Đường tố tố biết, nàng thua thiệt Châu Thiến một nhà, thật sự rất nhiều rất nhiều. Nhưng mà mặc kệ như thế nào. Nếu ông trời không chịu thu nàng này mệnh, như vậy nàng liền nhất định sẽ hảo hảo tồn tại, nỗ lực hoàn lại mọi người đãi nàng hảo. Nông lịch tân niên, luôn là dân quê cảm nhận chung nhất đáng giá an mừng nhật tử. Đêm giao thừa cử ra đoàn viên, đại niên mùng một chạy về phía đi lại, ăn mặc bộ đồ mới tiểu hài tử vui mừng bọc kẹo khắp nơi trúc tết khí khí dương dương các đại nhân tươi cười đầy mặt gặp mặt liền vân an. Vốn nên như nhau vãng tích như vậy náo nhiệt tân niên lại chưa phát sinh ở Châu Bình một nhà ba người trên người. Chư tịch ngày đó buổi sáng, Châu Bình lấy ra trên người chỉ có cuối cùng 200 nguyên tiền, hơn nữa Châu Thiến tài trợ 100 nguyên, thấu đủ 300 khối cấp Châu nãi nãi tặng đi. Dĩ vãng mỗi một năm, bốn huynh đệ đều là từng người lấy 100 nguyên hiếu kính Châu nãi nãi. Cho nên Châu Bình năm nay nảy 300 khối, tuyệt đối không tính thiếu. Nhưng mà, tiền là bị Châu nãi nãi để lại. Châu Bình một nhà ba người lại bị vô tình cự chi ở ngoài cửa. Gió lạnh hữu quạng, đông lạnh lại làm sao chỉ là người thân hình. Cuối cùng, Châu Bình ba người là bị đi tìm tới Vi Bách Hách lãnh trở về. Thật là lãnh, khi đó thời khắc đó đột nhiên lạnh mặt chiều bọn họ đi tới Vi Bách Hách, thật giống như vào đông một cổ dòng nước ấm, dễ chịu Châu Bình cùng bảnh quế hương rơi vào hầm băng tâm. Đến nỗi Châu Thiến, sơm tại Vi Bách Hách xuất hiện trong nháy mắt kia. Liền cái thứ nhất chạy như bay qua đi. Đại niên mùng một, Châu Bình cùng Bành Quế Hương dẫn theo đồ vật đi tam huynh đệ trong nhà thăm người thân. Không hề ngoài ý muốn, tao ngộ tới rồi trước một ngày đã ngộ. Đồ vật là nhận lấy, Châu Bình cùng Bành Quế Hương lại liền môn cũng chưa chuẩn tiến, yên lặng lại lui trở về. Lúc đó, Châu Thiến chính tư lưu tư lưu hút đường mãi mãi sáng tinh mơ cấp làm mỉ sợi. Nhìn thấy nhà mình ba mẹ sắc mặt đổi bại đi vào sân lập tức nhịn không được cười ra tiếng tới. Đã sớm dự đoán được sự, như thế nào còn một bộ bị thật lớn đã kích dường như biểu tình. Mặt vô biểu tình nhìn thoáng qua châu thiến, vi bách hách đứng lên, thúc thúc, thím, bà ngoại cho các người để lại cơm sáng. Hảo, hảo. Liên tiếp hai cái hảo tự, đủ để trương hiển châu bình vô pháp bình phục kích động. Đáy mắt mang lên ước vành bành quế hương run xuống tay sờ sờ vi bách hách đầu, đã biết, cảm ơn bách hách. Quế hương tỷ, ăn cơm lại đây ta trong phòng một chuyến, ta có việc cùng ngươi nói. Thấy như vậy một màn đường tố tố xoay người, thẳng tiên tiến phòng. Hảo hảo, mau tiến vào ăn cơm, đều cho ngươi hai thỉnh hảo. Từ phòng bếp dò ra đầu, đường mãi mãi cười hô. Linh tuyển thôn lão quý cụ, đại niên mùng một cơm sáng là ở trưởng bối ra ăn. Cho nên châu bình cùng bành quế hương sáng sớm liền đói bụng dẫn theo đổ vật ra cửa. Chẳng qua... Kết cục cũng không như vậy tốt đẹp thôi. Châu Bình cùng Bành Quế Hương đều không hề nhiều lời, theo lời vào phòng bếp. Tràn đầy hai đại chén mì xuống bụng, Châu Bình lau miệng, cảm kích hướng một bên đường mãi mãi cười cười, Thiểm, ta tới rửa chén. Bành Quế Hương ăn xong mì sợi liền đi tìm đường tố tố, chỉ có Châu Bình còn lưu tại trong phòng bếp. Nhìn trên bệ bếp chén đũa, vén tay háo lên liền phải đậu thủ. Bất quá, đường mãi mãi lại là sẽ không đáp ứng. Đừng tay đầu sống liền đem Châu Bình ra bên ngoài đuổi, nào dùng đến ngươi tới tẩy. Như vậy lanh thiên, về phòng ngồi đi. Kêu hành, ta tìm thúc tán gấu đi. Phòng bếp từ trước đến nay là nữ nhân thiên hạ, đường ra phòng bếp nhất quán là từ đường mãi mãi làm chủ. Mặc dù là bành quê hương, cũng thường xuyên bị đuổi ra tới. Cùng nhau ở lâu như vậy, Châu Bình cũng biết được việc này. Cho nên cũng không tranh chấp, ngoan ngoãn đi ra ngoài. Cùng thời gian. Bành Quế Hương tắc bị đường tố tố nói doa sợ, người nói cái gì? Dọn đi huyện thành. Quế Hương tỉ, ta cẩn thận suy xét qua, chúng ta trong thôn tiểu học khẳng định so ra kém trong thành dạy học trình độ. Bạch hách cùng thiến thiến đều là thông minh hài tử, gần nhất còn đều ở chuẩn bị bài 5 năm cấp trương trình học. Chúng ta đương ra lớn lên, liền tính không thể giúp gấp cái gì, cũng không thể kéo hài tử chân sau không phải. Lôi kéo bành Quế Hương ngồi xuống. Đường tố tố cẩn thận cùng nàng phân tích nói. Chỗ ở sự, tôn tỷ tỷ cùng ta đề qua, có thể ở nhờ nhà bọn họ cách vách phòng chống tử. Không phải không trả tiền, chỉ là tiền thuê việc này đến từ tôn tỷ tỷ ra bảo bối tiểu thiếu ra quyết định. Ta cũng không biết ba cái hài tử là nói như thế nào khởi việc này, dù sao bách hách cùng ta nói, làm chúng ta đều dọn qua đi trụ. Dọn đi huyền thành, vấn đề lớn nhất chính là nhà ở chỉ là không ý tưởng. Cứ nhiên đơn giản như vậy liền giải quyết. Còn có chuyện trường sự, tôn tỷ tỷ nói, toàn bộ giao cho nàng phụ trách, không phải vấn đề lớn. Ta phía trước vốn đang có chút do dự rốt cuộc muốn hay không rời đi linh tuyển thôn, nhưng hai ngày này nhìn các ngươi hai vợ chồng ở châu gia tao ngộ những cái đó sự, ta cảm thấy chúng ta vẫn là dọn đi tương đối hảo. Ít nhất, đối thiên thiên hảo. Từ châu thiên xuống tay, đường tố tố tinh chuẩn bóp lấy bảnh quế hương tâm đầu nhủ. Chính là chúng ta đi huyện thành, nhưng như thế nào sống? Lại không có mà có thể loại vì châu thiên hảo, bành quế hương tự nhiên nguyện ý đi, nhưng sinh kế lại là lớn hơn nữa năn đề. Lưu tại linh tuyển thôn, bọn họ tốt xấu có thể sống tạm Liền nhà ngươi kia hai khối mà, có thể loại ra cái gì được mùa. Thiên thiên hiện tại còn chỉ là tiểu học, chờ về sau thượng sơ trung, cao trung, thậm chí đại học. Quế hương tỉ. Ngươi cảm thấy nhà ngươi kia hai khối mà có thể chống đỡ bao lâu. Còn nữa nói, châu Bình ca tay nghề như vậy hảo, lưu tại chúng ta linh tuyển thôn không thể nghi ngờ là lãng phí. Chờ đến dọn đi trong thành, chúng ta phải hảo hảo cộng lại cộng lại, sau đó khai cái nho nhỏ mặt tiền cửa hiệu. Chờ đem danh khí làm lên, lại thỉnh hồ tỉ tỉ hỗ trợ tuyên truyền tuyên truyền, ngươi cho là lô vốn xinh ý. Dọn đi huyện thành sự, là châu thiến ngầm cùng đường tố tố đề. Mà mặt khác kế hoạch, còn lại là hai người cùng nhau thương lượng tốt. Thuyết phục Châu Bình cùng bành quế hương sự, Châu Thiến người tiểu không hề thuyết phục lực, nhưng là đường tố tố không giống nhau. Đường tố tố có ý tưởng, có kiến thức, là mọi người rõ như ban ngày. Nhưng, chính là như vậy sẽ không quá phiền toái hồ tỉ tỉ. Hơn nữa ta tổng cảm thấy trong lòng không đế, không dám dễ dàng nếm thử. Tố tố ngươi cũng biết, chúng ta sinh ở Linh Tuyền Thôn, lớn lên ở Linh Tuyền Thôn. Chạy đi đâu bên ngoài sinh hoạt quá. Nếu là thay đổi mà, dịch hoa, vạn nhất chúng ta sống không nổi làm sao bây giờ. Ở trên đời này, luôn có như vậy một đám người. Bọn họ rất sợ biến động, cho nên luôn là sẽ một mặt nắm chặt trong tay hiện có đồ vật, một tầng bất biến quá đã định sinh hoạt. Vô luận, hạnh phúc hay là chịu đựng gian khổ. Thực hiện nhiên, bành quế hương đó là loại người này. Sống không nổi chúng ta liền lại trở về bái. Ngươi đương chúng ta đi rồi liền không về được. Kỳ thật đi, việc này ta cũng cùng ta ba nói qua. Ngươi cũng biết, hắn là lao tư tưởng, nói cái gì cũng luyến tiếc hắn kia vài mâu đất. Bất quá ta ba cư nhiên thực duy trì chúng ta người trẻ tuổi sớm một chút đi ra ngoài buôn buôn nhìn bảnh quế hương kinh ngạc ánh mắt, đường tố tố buồn cười cười ra tiếng tới. Nói thật, ta rất kinh ngạc. Lúc trước đường cần nói muốn đi ra ngoài lang bạc, thiếu chút nữa không bị ta ba đánh cái chết khiếp. Nhưng hôm nay thay đổi chúng ta, ta ba ngoại ý muốn đặc biệt dễ nói chuyện. Ta liền cảm thấy đi, hắn hẳn là vẫn là rất muốn đường cần, cũng thực tán đồng đường cần lý tưởng cùng khát vọng, chỉ là sợ hãi đường cần ở bên ngoài chịu khổ chịu tội, cho nên mới mạnh miệng không chịu thừa nhận. Nói lên muốn nên là đường gia trụ cột đệ đệ đường cần, đường tố tố thở dài một hơi, trong mắt có lo lắng càng có vui mừng. Nàng trước sau tin tưởng vững chắc, đường cần luôn có một ngày sẽ bình yên vô sự trở về. Hơn nữa nhất định sẽ là lệnh tất cả mọi người ngã phá mắt kính áo gấm về làng. Bất quá chúng ta không giống nhau. Chúng ta như vậy cả gia đình người, liền tính dọn đi trong thành, cũng cho nhau có chiều ứng. Huyện thành cùng linh tuyển thôn cũng không phải xa xôi vô pháp đến khoảng cách. Ta ban nếu là tưởng chúng ta, tùy thời đều có thể mang theo ta mẹ thượng trong thành tìm chúng ta nắm chặt bành quế hương tay, đường tố tố thần sắc dị thường kiên định nói, cho nên quế hương tỉ, chúng ta dọn đi. Ta. Ta lại cùng Châu Bình thương lượng thương lượng vô pháp phủ nhận, bành quế hương tâm động. Bọn họ một nhà ba người không có khả năng vĩnh viễn ở tại đường ra, hơn nữa Châu ra người thái độ thật là. Cũng thế, dọn đi cũng vẫn có thể xem là một khác điều đường ra. Thúc! Ngài nói rất đúng. Chúng ta quá xong năm liền dọn đi trong thành. Ta còn trẻ, lại có tức phụ nữ nhi muốn dưỡng, không thể tầm thường sinh hoạt. Còn như vậy mơ mảng hồ đồ đi xuống, ta. Ta quả thực xin lỗi nhà ta thiên thiến. Liên ở Bành Quế Hương bị đường tố tố nói động đồng thời, Châu Bình ở đường ra ra trước mặt thái độ kiên quyết tỏ thái độ. Ta đây ra tố tố cùng bách hách, Cũng cùng nhau giao thác cho người hỗ trợ chiếu ứng. Nếu như có thể, đường ra ra không phải thực hy vọng đường tố tố cùng vi bách hách cũng đi theo rời đi. Nhưng mà nhi tử đường cần trốn đi, Nữ nhi non nửa năm sinh bệnh nằm viện, Cháu ngoại còn tuổi nhỏ liền cực cực khổ khổ nghĩ như thế nào kiếm tiền. Đủ loại đủ loại, đều làm vị này tính cách kiên cường lao ra tử đã chịu đánh sâu vào. Cho nên đương biết còn có càng tốt một cái lộ bại ở nữ nhi cùng cháu ngoại trước mặt, đường ra ra rút kinh nghiệm sưng máu, gian nan hạ vương tay quyết định. Thúc, ngài yên tâm. Tố tố là quế hương muội muội, bách hách là thiến thiến tử sinh ra khởi liền vẫn luôn chơi ở một khối tiểu ca ca, ngài cùng thím càng là nhìn ta cùng quế hương lớn lên trường bối. Chúng ta hai nhà không phải thân nhân lại so với người một nhà còn muốn thân. Mặc kệ đã xảy ra chuyện gì đều khẳng định muốn cho nhau nâng đỡ. Châu Bình ngữ khí không có chút nào tạm dừng, kiên định bất di biểu đạt thái độ của hắn. Hảo! Hảo tiểu tử! Thúc thừa ngươi này phân tình. Mạnh mẽ vô vội Châu Bình vai, đường ra ra lại là cười ha ha hai tiếng, ngôn ngữ gian nói không nên lời vui mừng. Ra! Nho nhỏ hoan hô một tiếng. Hưng phấn châu thiến rất muốn cùng bên người vi bách hách vỗ tay lấy kỳ ăn mừng, lại ở chạm đến vi bách hách chấn định như thường phản ứng sau, quể vài thu hồi tay. Vốn nên ở nghỉ hè mới chấp hành kế hoạch, bởi vì châu ra người làm mà trước thời gian, châu thiến không cảm thấy tiếc nuối ngược lại mang theo nóng lòng muốn thử vui sướng. Như vậy từ nay về sau, bọn họ mọi người sinh hoạt đều đem thay đổi, không bao giờ sẽ dẫm lên vết xe đổ đi. Tháng riêng sơ nhị, Châu Bình cùng Châu Thiến theo Bành Quế Hương về nhà mẹ đẻ. Bành Quế Hương ở nhà đứng hàng lao tứ, mặt trên ba cái ca ca, phía dưới một cái đệ đệ. Bành gia cùng Châu gia không giống nhau, năm cái hài tử cũng chỉ có một cái cô đương, Bành gia gia cùng Bành mạn mạn đều xem đến quý giá. Cho nên mới sẽ ở biết được Châu gia chưa cho Châu Bình phân mà lúc sau, không nói hai lời cho Bành Quế Hương như vậy hai khối mã. Đến nỗi bốn cái con dâu lời trong lời ngoài bất mãn. Hai vị lao nhân già cũng đều hảo tính tình dung nhẫn. Nhưng là hôm nay không giống nhau. Tiếp nhất còn ném sắc mặt xem nói, bành mãi mãi trực tiếp hướng bốn cái con dâu lực chậu, ai ái về nhà mẹ đẻ đều chạy nhanh trở về. Thiếu sử này trướng mắt. Trương ba mươi châu ra hối hận. Bành ra bốn cái tức phụ cũng chưa hề răng, nhưng cũng cũng chưa xoay người chạy lấy người. Bành ra ra cùng bành mãi mãi phân ra sau liền vẫn luôn đơn độc quá, vẫn chưa cùng bốn cái nhi tử chủ cùng nhau. Cấp bành quế hương phân mà, cũng là phân ra chuyện sau đó. Đổi mà nói chi, phân chính là hai vợ chồng già chính mình mà, cùng bốn cái nhi tử không quan hệ. Đương nhiên, ấn cố hữu quan niệm, bành ra hai vợ chồng già đổ vật sớm muộn gì đều nên để lại cho bốn cái nhi tử, nói cái gì cũng không tới phiên bành quế hương đứa con gái này. Cho nên, bốn cái con dâu có ý tưởng, cũng là không gì đáng trách. Ba, mẹ, nhà ta kia hai khối mà. Năm sau liền còn cho ngài nhị lão. Cùng với bành Quế Hương ôn hòa những lời này, trong phòng ngoài phòng người tất cả đều ngây ngẩn cả người. Quế Hương, ngươi làm gì vậy? Mà cho ngươi cùng Châu Bình, các ngươi liền cứ việc loại. Không cần lý những cái đó lòng dạ hẹp hỏi. Bành mãi mãi cái thứ nhất ra tiếng, đi vào phòng nói. Cái kia. Quế Hương, mẹ nói rất đúng. Các ngươi liền loại đi. Trinh lăng qua đi, bành ra đại ca gật đầu nói. Chính là, người cùng mọi phu còn có thiên thiến muốn dưỡng, không mại như thế nào thành. Bánh ra nhị ca đi theo cho thấy lập trường. Không cần. Ta cùng Châu Bình tính toán quá xong năm dọn đi huyện thành, cho nên kia hai khối mà liền còn cấp ba cùng mẹ. So sánh với Châu Gia, Bánh Quế Hương vẫn luôn cảm thấy chính mình nhà mẹ đẻ càng có nhân tình vị. Thật giống như cứ việc tẩu tử cùng đệ muội sắc mặt khó coi, ít nhất các nàng chưa bao giờ sẽ nói xuất khẩu cũng sẽ không giáp mặt cho nàng nàng kham. Dọn đi huyện thành. Vì cái gì muốn dọn đi huyện thành? Các người tính toán chính mình làm buôn bán vẫn là như thế nào? Không nghĩ tới sẽ là như vậy cái đáp án, bành mãi, mãi mãi không yên tâm hỏi. Châu Bình không phải xe đầu gỗ sống sao? Năm nay cũng bán một ít gia cụ đi ra ngoài. Chúng ta liền nghĩ, sang năm đi huyện thành lang bạt lang bạt. Rốt cuộc chúng ta linh tuyển thôn ly đến quá xa, chuyển đến dọn đi cũng không có phương tiện. Tránh nặng tìm nhẹ chọn nhất thích hợp lý do Bành Quế Hương cười giải thích nói Kia thiến thiến làm sao bây giờ Cũng đi theo các ngươi đi Vẫn là lưu tại trong thôn Thật sự không được Đem thiến thiến đưa ta này Ta giúp người hai mang theo Bành ra ra cùng bành mãi mãi đều là hảo tâm trường bối Nhưng mà kiếp trước phúc mỏng Vẫn chưa chờ đến châu thiến lớn lên báo đáp bọn họ Không được Rõ ràng cảm giác được ba vị tẩu tẩu bất mãn ánh mắt Bành Quế Hương thoải mái cười cười, chúng ta tính toán đem Thiên Thiến mang theo trên người. Trong thành trường học cũng đều liên hệ hảo, chờ khai giảng là có thể trực tiếp qua đi liền đọc. Các ngươi đều đã quyết định hảo. Nghe Bành Quế Hương nói, Bành gia gia nhìn về phía Châu Bình. "Là. Ba, ngài cùng mẹ yên tâm, ta sẽ chiếu cố hảo Quế Hương cùng Thiên Thiến." Đối Bành gia, Châu Bình lòng mang cảm kích, hơn nữa thiệt tình đem bọn họ đương thân nhân. "Các ngươi nghĩ kỹ rồi liền thành." không bằng Bành Mãi Nãi như vậy thế hỏi Bành Gia Gia gật gật đầu không được liền trở về trong nhà mà cho các ngươi lưu trữ cảm ơn ba Châu Bình trên mặt tươi cười khuyết tán xoay người đối vẫn như cũ lo lắng không thôi Bành Mãi Nãi nói cũng cảm ơn mẹ Bành Gia Gia lên tiếng Bành Mãi Nãi liền cũng tiêu thanh những người khác còn lại là Tả hữu nhìn sang yên lặng tiếp nhận rồi kết quả này tháng riêng sơ tám nghi rời ngày lành tôn quân Trượng phu sông biển Sớm liền khai xe vận tải mang theo tôn quân cùng Giang Kỳ lại đây Linh Tuyền Thôn hỗ trợ chuyển nhà. To như vậy Linh Tuyền Thôn, mặc dù là hai cái bánh xe xe đạp cũng tìm không ra mấy chiếc, huống chi là bốn cái bánh xe xe vận tải. Này đây sông biển xe Tiến Thôn, liền lập tức khiến cho banh động. Mà đương xe ở đường ra cửa dừng lại, nháy mắt đã bị bao quanh vây quanh. Bách Hách An mặc tân khoản màu trắng áo lông Vũ Giang Kỳ nhảy dựng xuống xe, liền thấy được vi Bách Hách. Vây vây tay, chạy qua đi, ngươi đổ vật thu thập hảo không? Ta giúp ngươi dọn thư. Hảo, cũng không ngoại ý muốn Giang Kỳ đã đến, vì bách hách chỉ chỉ hắn nhà ở, bên kia. Giang ca, thật là quá phiền tói ngươi cùng tàu tử. Châu Bình là trước một đêm xuất phát, sáng nay tới huyện thành. Vốn là tính toán trước thời gian cùng sông biển cùng tôn quân nói nói bọn họ chuyển nhà ý đồ thuận tiện cùng Giang Kỳ vị này tiểu thiếu ra xác định một chút phương tiện chuyển nhà thời gian. Không nghĩ tới Giang Kỳ còn không có tỏ thái độ, tôn quân vui tươi hớn hở vỗ tay một cái, tức khắc liền hạ lệnh làm sông biển lái xe tới hỗ trợ. Đều là huynh đệ, không cần khách khí. Sông biển từ trước đến nay sùng thê như mạng, huống chi nhi tử cũng tán đồng việc này, hán bản nhân cũng liền không có gì ý kiến. Lao Tam, Châu An là đuổi theo xe vận tải một đạo lại đây xem mới mẻ. Lại không nghĩ rằng Châu Bình sẽ từ phía trên mẹ xuống Chỉ đương Châu Bình là nhận thức quý nhân Vội vàng đã đi tới Vị này chính là Nhị ca Châu Bình thái độ không bằng thường Lui tới như vậy nhiệt tình Lãnh đạm hô một tiếng liền quay đầu Không hề có vì Châu An giới thiệu sông biển y tứ Sông biển Còn đứng tại đây làm cái gì Đi vào hỗ chợ dọn đồ vật à Tôn quân riêng đem sông biển hô qua tới cũng không phải là làm hắn chạm này chịu người chú ngủ. Đẩy đẩy sông biển, không cao hứng thúc giục nói. Hảo, lập tức đi. Sông biển cũng không có cùng Châu An nói chuyện phía ý tứ, cùng tôn quân một đạo đi theo Châu Bình vào đường ra sân. Nhị ca, hắn là ai? Lao tam như thế nào nhận thức hắn? Vãn một bước Châu trung bài trừ đám người, tiến lên hỏi. Bị trước mặt mọi người quét mặt mũi Châu An sắc mặt thật là khó coi, hung hăng phỉ nhổ quỷ biết. Nha, cái này hào trọng. Sông biển con hảo, đại nam nhân có sức lực, có thể giúp được với vội. Bất quá nguông chiều từ bé tôn quân, đã có thể không phải chuyển nhà hảo thủ. Thiết, thật buồn. Đôi tay dọn tầng tầng lớp lớp một chồng thư từ tôn quân bên người đi qua, Giang kỷ phiết miệng ghét bỏ nói. Tiểu tử thối, ngươi tìm đánh có phải hay không? Cùng với hừng hực thiêu đốt lửa giận, tôn quân bỗng nhiên liền có sức lực. Thở hồn hển thở hồn hển ôm cái dương đuổi theo Giang Kỳ. Nhìn tôn quân cùng Giang Kỳ hai mẹ con vô cùng náo nhiệt hình ảnh, bận rộn chung mọi người đều là hiểu ý cười, không hẹn mà cùng nhanh hơn chuyển nhà động tác. Nhiều người nhặt tuổi thì lửa to, thức mau, tất cả đồ vật đều bị dọn thượng xe vận tải. Lúc sau, Châu Bình một nhà cứ như vậy rời đi Linh Tuyền Thôn. Mà ở bọn họ đi rồi lúc sau, Linh Tuyền Thôn nổ tung nổi, cho nhau chi gian nói chuyện say xưa chuyển ra lời đồn. Châu Bình đến gặp quý nhân, trong một đêm, đã phát. Nói loại này lời nói người nhiều, Châu nãi nãi tin, Cát Vân, Phan Đào Đào, Châu gia mấy huynh đệ, tất cả đều tin. Cũng này đây, đại gia bắt đầu hối hận, hối hận trong khoảng thời gian này đối Châu Bình lạnh nhạt, hối hận trước kia không nên cùng Châu Bình phân rõ giới hạn. Sớm biết rằng, sớm biết rằng nên nắm chặt Châu Bình này cây cây dụ tiền. Mẹ, đều tại ngươi. Không có chuyện gì sao muốn đem tam ca bọn họ đuổi ra đi, còn thế nào cũng phải cường làm chúng ta đều không chuẩn cùng tam ca một nhà đi lại. Hiện tại hào đi. Nhân gia phát tải, chạy lấy người. Liền xem đều không mang theo xem chúng ta liếc mắt một cái. Chính mắt nhìn thấy Châu Bình một nhà ngồi xe vận tải lớn rời đi, Châu Trung nhịn không được oán trách nói. Trách ta. Này sao có thể trách ta. Nếu không phải ngươi nhị tẩu cùng ta nói. Lão tam lại có thể loại cũng kiếm không được mấy cái tiền, bằng không các ngươi lão ba đã sớm phát tài. Ta có thể đem sự tình làm được như vậy tuyệt. Nào nghĩ đến Châu Bình còn có suốt đầu ngày. Châu nại nại cũng nóng nảy. Mẹ! Việc này cũng không thể lại ta. Ta cũng liền nói nói, ai biết ngươi thật như vậy nhẫn tâm đem người cấp đuổi đi làm. Hùng chi ta lại chưa nói sai. Ta ba năm đó tay nghề không thể so Châu Bình hảo. Nhưng nhà ta hiện tại là cái gì chẳng huống? Đầu gỗ sống kiếm không được tiền lại không phải ta biên, đại gia hỏa đều xem ở trong mắt. Nói nữa, Châu Bình khi đó là tình huống như thế nào? Là, khả năng hắn sát thật kiếm lời điểm tiền. Nhưng kia không phải đều dán cho đường tố tố sao. Ai có thể nghĩ đến Châu Bình gian tà gian tà, cư nhiên đem tiền tre đến gắt gao, đến cuối cùng cũng chưa lấy ra tới hiếu kính ta mẹ. Cát vân nhưng không nghĩ gánh trách nhiệm. Vội không ngừng biện giải nói. Thoát đường, cũng không giấu vết lại lần nữa hướng châu bình trên người bắt một chấu nước bẩn. Thôi đi, nhị tẩu. Ngươi lời này nói đối lý không để ý tới mệt. Tam ca là người nào, chúng ta đại gia ai trong lòng không rõ ràng lắm. Hắn liền không phải tàng tư người. Nếu không phải ngươi giúp đỡ mẹ đoạt tam ca một nhà phong ở, tam ca có thể biến thành như vậy. Chiếu ta nói a, tam ca đây là rét lạnh tâm, hoàn toàn không đem chúng ta đương gia nhân. Bằng không lấy tam ca kia người hiền lành tính tình, kiếm lời có thể không nghĩ chúng ta này đó thân thích. Vốn nên rơi xuống trong tay chỗ tốt cứ như vậy bay, trong lòng không thoải mái phan đảo đảo lạnh mặt, một trương miệng cùng súng máy dường như hướng cắt vân bắn phá nói. Kia tứ để muội ý tứ là, lao tam một nhà sẽ rời đi linh tuyển thôn, tất cả đều là ta cái này tẩu tử sai rồi. Ngươi rửa vào cái gì nói như vậy? Ta nơi nào đắc tội ngươi? Ta thật đúng là cũng không tin cái này ta. Ngươi hôm nay cần thiết đem lời nói cho ta nói rõ ràng. Phan Đào Đào không phải dễ trọc, Cát Vân cũng là có tính tình. Chị em dâu hai người đều rõ ràng lẫn nhau năng lực, cũng đều từ trước đến nay nước giếng không phạm nước sông. Bất quá hôm nay lại là vì Châu Bình một nhà rời đi mà ràng co. Ta nói cái gì rõ ràng? Chẳng lẽ ta nói còn chưa đủ rõ ràng? Nhị Tẩu, chúng ta đều là người sáng suốt, ngươi cũng đừng lại trang. Ngươi còn không phải là coi thường tam ca tam tẩu sao? Từ ta gả tiến Châu ra, liền chưa từng gặp qua ngươi thiệt tình đem tam ca tam tẩu đương ra nhân quá. Nào thứ nói chuyện không phải quá mắng. Đương nhân ra là ngươi dưỡng tiểu cầu. bánh quế hương là bánh bao mềm, phan đào đào cũng không phải là. Một lời bất hòa, dồn hết sức lực liền gào thượng. Ngươi nói bậy gì đó ngươi? Ai đem Châu bình hai vợ chồng đương cầu? Ngươi đây là vũ an. Là vũ hãm? Thật không tôn trọng Châu Bình hai vợ chồng người, ta xem là ngươi đi. Ngươi muốn không cái này ý tưởng, như thế nào sẽ nói ra nói như vậy? Cát vân khí đỏ mặt, nghiến răng nghiến lợi trừng mắt phan đào đào, ngươi ngầm không thiếu sai sử nhà ngươi Châu Hân cùng Châu Duyệt khi dễ Châu tiến đi. Ngươi thật đúng là cho rằng người khác cũng không biết ngươi làm về điểm này phá sự. Cát vân! Ngươi mới là đổi trắng thay đen, nói hiệu nói vượng. Ta khi nào làm vui sướng hòa nhã duyệt khi dễ châu thiến? Ngươi thật đúng là cậu nóng nảy nhảy tường, nói dối đều không mang theo chuẩn bị bản thảo. Nhà ta vui sướng hòa nhã duyệt so châu thiến còn nhỏ, các nàng có thể khi dễ được châu thiến. Bằng không ngươi hảo hảo giải thích giải thích, mỗi lần nhà ngươi một có ăn ngon đồ vật, làm gì một hai phải kêu châu trí dấu ở trong phòng ăn, lại cố ý không gọi châu thiến. Cắt vân vừa dứt lời, phan đào đào lập tức không cam lòng yếu thế đánh trả nói. Cát vân sẽ bố trí, phan đào đào chẳng lẽ liền không trường miệng. Hai người ngươi một lời ta một câu, không lưu tình chút nào cho nhau bóc lẫn nhau đế. Mà Châu An cùng Châu Trung hai huynh đệ còn lại là hắc mặt đứng ở một bên, bị hai nữ nhân càng ngày càng quá mức lời nói kích đến hỗ trợ cũng không phải, khuyên giải cũng không phải. Đủ rồi. Đều nói nhau nhau cái gì đâu. Còn ngại nhau đến không đủ. Châu toàn một câu uống ra tiếng, Cát vân cùng phan đào đào cho dù cáo giận. Cũng đều ngoan ngoãn nhắm lại miệng. Châu An cùng Châu Trung tuy rằng có tâm giúp nhà mình tức phụ nói vài câu lời hay, lại bị Châu Toàn lệ mắt cấp trừng mắt nhìn trở về. Mẹ, việc này nếu đã thành như vậy, ngươi cũng đừng lại nhiều chuyện. Về sau nên như thế nào sinh hoạt liền như thế nào quá, thiếu tưởng những cái đó có không. Kỳ thật Châu Toàn trong lòng lại làm sao không ngẹn khí. Hắn là Châu Bình đại ca, Châu gia từ hắn cái này lao đại được ra. Nhưng mà Châu Bình rõ ràng kiếm được tiền lại cố ý gạt hắn cái này đại ca không nói, còn lăng là đem sự tình trộn lẫn tới rồi vô pháp vãn hồi nông nỗi. Châu Bình hôm nay vẻ vang rời đi, là cố ý làm cho bọn hắn xem đến đi. Quả thực là đáng giận. Cái gì có không? Châu Bình là ta nhi tử. kia hắn về sau còn có thể không dưỡng ta cái này thân mụ. Nói nữa, còn có tiểu ngũ đâu? Ta tiểu ngũ năm nay mới thượng mùng một. Về sao phải bỏ tiền địa phương nhiều lắm đâu? Ta xem không bằng như vậy, tiểu ngũ sang năm học phí liền từ Lao Tam ra. Dù sao hắn có tiền. Không hề có ý thức được chính mình sai lầm, châu nãi nãi chết cũng không hối cải nói. Hành! Ngươi muốn thật là có bản lĩnh, ngươi thượng trong thành tìm Lao Tam đi. Ta xem ngươi tìm được hay không? Biết được châu Bình một nhà dọn đi tin tức, châu toàn trước tiên liền muốn tìm châu Bình hảo hảo nói chuyện. Cũng thật đương bán ra bước chân, hắn mới bỗng nhiên nhớ tới, này Châu Bình dọn đi nơi nào, bọn họ căn bản là không biết. Trừ phi Châu Bình chính mình trở về, nếu không bọn họ liền tính là hoàn toàn cùng lao ta một nhà chặt đứt liên hệ. Châu nãi nãi trợn tròn mắt. Hơn nửa ngày sau, trong viện truyền ra Châu nãi nãi đấm ngực rừng chân ảo nao thanh, Bình A. Mẹ nó ngoan nhi tử A. Ngươi đã chạy đi đâu ngươi? Ngươi như thế nào liền bỏ được ném xuống ngươi mẹ ruột mặc kệ A? Chỉ tiếc lúc này đây, không còn có người có thể phụ họa Châu nãi nãi chu lên, liền kiên nhẫn nghe xong người đều không có. Châu toàn cùng Châu chung đều là âm mặt, không nói một lời mang theo nhà mình lao bà hài tử rời đi Châu An ra. Châu An cùng Cát vân còn lại là lướt nhau, thở ngắn than dài yên lặng về phòng. Từ nay về sau, bọn họ muốn lại tưởng cùng Châu Bình hòa hảo như lúc ban đầu, liền thật sự rất khó. Bùn ở trong sân chạy ra chạy vào chơi vui chơi Châu Chí. Kinh ngạc nhìn bị Phan Đào đảo tún đi Châu Hân cùng Châu Duyệt, lại nhìn sang Thành Thành thật thật đi theo Châu toàn phía sau nhị đường ca Châu Đào, vẻ mặt mạc danh đẩy một phen bên người Châu Nam, tỷ Tam thúc Tam thẩm thật mang theo Châu Thiến thượng trong thành phát đợt đi. Đột nhiên không kịp phòng ngừa bị Châu Chí đẩy ngã trên mặt đất, Châu Nam cao mày nhìn thoáng qua hướng tới bên này vọng lại đây Châu nãi nãi, không thể không nhịn xuống đau hô, nhẹ nhàng lắc lắc đầu, không biết có gì đặc biệt hơn người. Chờ ta thi đậu sơ chung, ta cũng sẽ cùng ngũ thúc giống nhau đi trong thành đi học. Đến lúc đó ta liền đi tìm Châu Thiến, hảo hảo giáo hấn nàng một đốn. Xem nàng còn dám không dám trộm chính mình phát đạt. Châu Chí ngẩn đầu đỡ ngực một thét to, bên cạnh Châu mãi mãi lập tức mặt mày hớn hở, liên tục gật đầu. Châu Nam không có tiếp lời, chỉ là xoa quăng ngã đau cánh tay từ trên mặt đất bỏ dậy. Sau đó, túi đầu chậm rãi đi trở về chính mình nhà ở Thiến Thiến đi rồi. Nàng về sau liền không có bạn chơi cùng. Tam thúc tam thẩm đi rồi, về sau nàng lại chịu ủy khuất liền không ai quan tâm nàng. Nếu có thể, nàng cũng rất muốn đi theo tam thúc tam thẩm cùng nhau đi. Chính là, chính là tam thúc tam thẩm nhật tử cũng rất khó, muốn cực cực khổ khổ kiếm tiền dưỡng thiên thiến, còn phải cho tố tố thẩm chữa bệnh, nàng không thể cấp tam thúc tam thẩm thêm phiền thoái. Linh tuyển thôn nội châu ra người khác nhau phản ứng, đã rời đi châu thiến tất nhiên là không hiểu được cũng hoàn toàn không quan tâm. Giờ này khắc này nàng, đang thỏa mãn mang theo ba mẹ cùng vi bách hách cùng với đường tố tố, bị sóc bá xe vận tải trở xử hướng thuộc về bọn họ tân sinh hoạt. Chuyện được phát miễn phí tại audio chương tình.com Trường 31 chuyển trường Bách hách, sớm. Tháng riêng 17, khai giảng ngày. Sáng sớm, Giang Kỳ liền mặc chỉnh tề chờ ở nhà mình ngoài cửa. Đợi cho cách vách sân môn mở ra. Đúng lúc là nhìn thấy dẫn đầu đi ra Vi Bách Hách. Sớm. Hôm nay là Vi Bách Hách cùng Châu Thiến chuyển trường ngày đầu tiên, từ Châu Bình làm hai người đi trường học. Đến nỗi chuyển trường tương quan thủ tụ, Tôn Quân đã trước thời gian cùng trường học lãnh đạo chào hỏi qua. Bách Hách, ta cùng ngươi nói, ngươi nhất định phải cùng hiệu trường nói, ngày lớp đọc 5 năm cấp. Hơn nữa muốn trực tiếp chuyển tới nhị ban. Như vậy chúng ta từ nay về sau là có thể cùng nhau trên giới học. Học tập theo không kịp cũng không quan hệ, ta cho ngươi học bù. Trước sau như một bỏ qua châu thiến, Giang Kỳ hưng phấn cùng Vi Bách Hách nói. Ấn! Vi Bách Hách vốn dĩ cũng xác thật chuẩn bị nhảy lớp, cho nên không có phản bác Giang Kỳ nói. Đến nỗi học bù, Vi Bách Hách tạm thời không phát biểu ngôn luận. Thật tốt quá! Ta đây ở phòng học chờ ngươi. Vừa lúc ta bên cạnh vị trí không ai ngồi, hai ta còn có thể ngồi ngồi cùng bàn. Giang kỳ bên người chỗ ngồi xác thật không ai. Không phải lao sư bất tán bài, cũng không phải đồng học không muốn, chỉ vì Giang kỳ làm người qua bá đạo, căn bản không chuẩn người khác tới gần hắn lãnh thổ. Ấn Giang kỳ nguyên lời nói, trong phòng học như vậy nhiều không bị, hắn lại riêng tuyển cuối cùng một loạn, làm gì còn muốn tới cùng hắn tế ngồi. Học sinh không đều nên hảo hảo học tập sao. Tất cả đều đi phía trước ngồi liền hảo. Đến nỗi chính hắn. Chờ có người có thể khảo qua hắn toàn giáo đệ nhất, lại đến thỉnh hắn cầm miệng. Ân. So với Giang Kỳ hưng phấn, Vi Bách Hách phản ứng thực sự lãnh đạo. Cùng Giang Kỳ sóng vai đi rồi vài bước, đồng nhiên dừng lại bước chân, quay đầu nhìn phía đứng ở cửa châu thiến, không đi đi học. Đi a. Đương nhiên đi. Nay không phải ngượng ngùng quái giày anh em tốt liên lạc cảm tình sao? Không tiếng động ở trong lòng phun tạo như vậy một câu, châu thiến kéo ra tươi cười đổi theo. Thiên Thiến, chậm một chút chạy, tiểu tâm quăng ngã. Cuối cùng một cái ra cửa Châu Bình đi theo hô Đã biết, cũng không quay đầu lại lên tiếng, Châu Thiến chạy đến Vi Bách Hách bên người đứng yên. Nay gần nhất, vừa lúc cùng Giang Kỳ một tả một hữu, đem Vi Bách Hách hộ ở trung gian. Đúng rồi Bách Hách, ngươi ăn bữa sáng không? Ta đợi lát nữa đi mua bánh bao sữa đậu nảnh, muốn hay không cho ngươi mang một phần. Đối Châu Thiến, Giang Kỳ từ trước đến nay là làm lơ. Ở trong lòng hắn, bởi vì Châu Thiến là vi bách hách nhà bên Muội Muội, hắn mới nhớ kỹ tên nàng. Nay đây, Châu Thiến đứng ở chỗ nào cùng hắn không quan hệ, chỉ cần không ảnh hưởng đến hắn cùng vi bách hách nói chuyện phiếm là được. Ăn, không cần. Chỉ có người thành phố mới có thể ra cửa qua sớm, linh tuyển thôn người cơm sáng từ trước đến nay đều là ở nhà mình làm. Kia cũng có thể thử xem a. Ta cho ngươi để cử kia một nhà bánh bao hương vị đặc biệt chính tông sữa đậu nành cũng không tồi. chúng ta trường học phụ cận không ít mua bữa sáng, liền nhà hắn hương vị tốt nhất. Giang Kỳ nói liền chỉ hướng về phía bên đường một cái tiểu điểm, ý đồ thuyết phục Vi Bách Hách cùng hắn cùng tiến đến. Vi Bách Hách nhấp nhấp môi, đối Giang Kỳ trong miệng bánh bao cùng sữa đậu nành cũng không cảm thấy hứng thú, cũng không tính toán qua đi. Vi Bách Hách khó được kỳ kỳ ca một mảnh tâm ý, chúng ta liền qua đi nhìn xem đi. Nghe Giang Kỳ nói, Châu Thiến hai mắt sáng ngời. Không khỏi phân trần liền túm Vi bách hách đi phía trước đi. Trong thành bữa sáng, nàng đã sớm tưởng quan sát quan sát. Bị động bị châu thiến lôi kéo, vì bách hách nhíu nhíu mày, lại cũng không có tránh thoát bị giữ chặt cánh tay. Lao bản nương, tới 2 phân. Nga không, 4 phân bánh bao cùng sữa đậu nành. Giang kỳ thiếu chút nữa liền đem châu thiến cùng châu bình cấp quên mất, cũng may đưa tiền thời điểm đống nhiên nghi tới. Không cần, kỳ kỳ ca ngươi mua 2 phân là đủ rồi. Ngươi cùng vi bách hách hai người ăn. Ta cùng ta ba ba cơm sáng đều ăn thực no mọi nơi đánh giá tiểu điếm các mẫu thức ăn. Châu thiến lắc đầu, không chút để ý cự tuyệt nói. Nàng đảo không phải cố ý cùng giang kỳ không qua được. Bất quá nàng ba ba lại nói như thế nào cũng là trường bối. Nào có làm tiểu bối ra tiền thỉnh ăn bữa sáng. Mua đều mua, ngươi không ăn vứt bỏ chính là. Nữ hải tử chính là phiên thoái. Đem nhiều mua bánh bao cùng sữa đậu nành nhét vào châu thiến trong tay. Giang Kỳ lo chính mình tiếp tục hướng trường học đi, thảm, lại đem tiểu thiếu gia cấp đất tội, bất đắc dĩ than nhẹ một hơi. Châu Thiến vô lực nhìn trời, lấy khuỷu tay thọc thọc bên người Vi Bách Hách, ngươi nói hắn như thế nào cũng chỉ thích ngươi, không thích ta đâu. Rõ ràng ta so ngươi đáng yêu nhiều. Mặt vô biểu tình liếc liếc mắt một cái Châu Thiến, Vi Bách Hách lấy đi thuộc về hắn kia một phần bữa sáng, đuổi kịp Giang Kỳ bước chân, đến. Vị này tiểu tổ tông cũng là cái không thể trêu vào. Nhất thời nói sai nói sai lời nói Châu Thiến ngượng ngùng lẽ lưới, vội vàng lấy lòng đuổi theo. Vì bách hách ta không phải cái kêu ý tứ lạc. Hồn áo nhốn nhau đến trường học, giang kỳ mắt nhìn thẳng vào phòng học. Châu Thiến cùng vi bách hách tắt theo Châu Bình đi tìm hiệu trưởng xử lý chuyển trường thủ tụ. Hai người các ngươi đều phải nhảy lớp. Không phải hiệu trưởng đại kinh tiểu quái, thật sự là Châu Thiến hai người nói quá không thể tưởng tượng. Ai đều biết, trong thành dạy học trình độ so ở nông thôn hảo. Rất nhiều từ ở nông thôn chuyển tới trong thành tới đi học hài tử, ngay từ đầu đều thực dễ dàng theo không kịp khóa. Nhưng trước mắt này hai tiểu hài tử, cư nhiên làm theo cách trái ngược muốn nhảy lớp. Là, chúng ta đã ở nhà tự học xong 5 năm cấp chương trình học. Hiệu trường ra ra có thể tùy tiện khảo khảo chúng ta. Bày ra một bộ ngoan ngoãn nghe lời bộ dáng, Châu Thiến mềm mềm mại mại nói, các ngươi tự học Bởi vì là tôn quân giật dây bắc cầu giới thiệu tới hai đứa nhỏ, lại có giang kỳ cái kia toàn giáo có tiếng tiểu thiên tài vì tiền lệ, hiệu trưởng đảo cũng không có lộ ra bất luận cái gì khinh bỉ cùng khinh thường, chỉ là kinh ngạc hỏi. Đúng vậy, vi bách hoách thật là lợi hại. Ta học tất cả đều là hắn dạy ta. Loại này thời điểm, châu thiên từ trước đến nay là không muốn làm nổi bật. Chân chính thông minh lợi hại chính là vi bách hoách, đây là sự thật. Nga Khôn kheo ánh mắt nhìn từ trên xuống dưới như tiểu băng khối đứng ở nơi đó vì bách hoách, hiệu trưởng trên mặt hiện lên một tia rào hoạt, nghe nói ngươi cùng Giang Kỳ đồng học thực muốn hảo. Giang Kỳ nói, bọn họ trường học hiệu trưởng là cái lợi hại tiểu lao đầu, rất khó đối phó, nhưng lại không tính chán ghét. Vì bách hoách nâng lên mắt, gật gật đầu. Thật đúng là lời nói thiếu. Ngươi cùng Giang Kỳ đảo giống sẽ xen lẫn trong một khối. Một cái đủ cùng, một cái đủ lãnh. Phỏng chừng đều là không thích cùng đồng học tiếp xúc. Nhìn như vậy Vi Bách Hách, hiệu trưởng lộ ra hiểu rõ tươi cười, lời nói kia mạt cảm thắn cũng không biết là tiếc hận vẫn là tán dương. Kia hiệu trưởng ra ra, chúng ta có thể đi kỳ kỳ ca lớp học sao? Kỳ kỳ ca nói, muốn chúng ta trực tiếp cùng ngài nói, chuyển tới hắn lớp học đi. Vi Bách Hách vẫn là kỳ kỳ ca tân ngồi cùng bàn đầu. Ngắn ngủn mấy ngày, Giang kỳ kia có thể nói phong cảnh nhất thời trải qua. Tất cả đều bị tôn quân đảo cây đậu giảng thuật cho bọn họ nói. Này đây Châu Thiến rất rõ ràng biết, từ nơi nào xuống tay mới càng dễ dàng nói động hiệu trưởng. Liên chỗ ngồi đều an bài hảo A. Kia tiểu tử thật đúng là. Hành đi, các ngươi chỉ lo đi 5 năm nhị ban tìm giang kỳ. Bất quá một tháng sau chính là trường học hiểu rõ nguyệt khảo, Hai ngươi thành tích nếu là quá kém, nhưng đến ngoan ngoãn hồi năm 3 đi học Nga. Hiệu trưởng vốn dĩ cũng không chuẩn bị ở phân ban một chuyện thượng khó xử hai đứa nhỏ, vui tươi hớn hở gật gật đầu. Nói xong liền hô đứng ở bên người chủ nhiệm giáo dục, làm này trực tiếp đem Châu Thiến cùng Vi Bách Hách đưa đến 5 năm nhị ban trong phòng học đi. Mà Châu Bình, từ lúc bắt đầu tự giới thiệu hàn huyên lúc sau liền vẫn luôn vẫn duy trì trầm mặt không nói trạng thái. Châu Thiến cùng Vi Bách Hách tưởng nhảy lớp sự, hắn đã sớm biết. Tuy rằng cảm thấy việc này có lẽ không thể thành nhưng trong lòng càng nhiều vẫn là tràn đầy tiêu ngạo. Nhà Minh hai tử có tiền đồ, so kiếm lời đồng tiền lớn còn làm người cao hứng. Cũng này đây, thẳng đến cùng hiệu trưởng Đạt Thành nhất chi ý kiến Châu Thiến cùng Vi Bách Hách bị chủ nhiệm giáo dục mang đi, cảm xúc mênh mông Châu Bình mới bừng tỉnh phản ứng lại đây. Hướng mập mạp hiệu trưởng gật gật đầu, theo sau liền bắt đầu kỹ càng tỉ mỉ cùng hiệu trưởng nói về hai đứa nhỏ ở trước kia trường học biểu hiện. Đương nhiên, Mẫu chốt nhất vẫn là cùng Giang Kỳ giống nhau, hàng năm đều là đệ nhất danh Vi Bách Hách. Châu Thiến cùng Vi Bách Hách mới vừa vừa đi tiến phòng học, liền khiến cho không nhỏ hoành động. Vi Bách Hách còn hảo, tuổi còn nhỏ, cái đầu lại hơi cao, nhìn còn không phải như vậy thấy được. Nhưng là xinh xắn lênh lợi Châu Thiến, bộ dáng liền thực sự quá thấp bé điểm. Không ít đồng học một lần cho rằng chủ nhiệm giáo dục lênh sai lớp, liền đang ở nói chuyện 5 năm nhị ban chủ nhiệm lớp, đều ngây ngẩn cả người. Chủ nhiệm, ngài đây là hai vị này tiểu đồng học là năm nay chuyển qua tới tân sinh, liền giao cho Lý Lao Sư. Chủ nhiệm giáo dục cũng cảm thấy có chút vớ vẩn, nhưng hiệu trưởng cho chỉ thị, nàng chỉ phải vâng theo. Cái kia, Nga, tốt. Lý Lao Sư còn tưởng hỏi nhiều một ít cụ thể tình huống, lại thấy chủ nhiệm giáo dục đã xoay người rời đi. Quay đầu, nhìn rõ ràng so lớp học đồng học đều phải tiểu nhân vi bách hách cùng châu thiến. Lý lão sư bỗng nhiên cảm thấy có chút đau đầu, có thể tự giới thiệu một chút sao? "Lão sư hảo, ta kêu Châu Thiến, hắn là Vi Bách Hách. Hai chúng ta năm nay đều là 8 tuổi." Châu Thiến báo thượng chính mình tên đồng thời, cũng không quên giúp Vi Bách Hách bất việc. Bất quá cuối cùng, nàng vẫn là bổ sung thượng quan trọng nhất kia một câu, "Chúng ta là từ Linh Tuyền thôn tiểu học chuyển trường lại đây." Lý lão sư thần sắc rõ ràng giật mình. Bất quá cũng chỉ là một lát công phu. Lý Lao Sư liền phục hồi tinh thần lại. Ngay sau đó thiện ý gật gật đầu, chỉ vào đệ nhất bài dựa bên cửa sổ vị trí nói, Châu Thiến Đồng Học ngồi nơi đó hảo sao. Đến nỗi Vi Bách Hách Đồng Học, liền ngồi ở. Lao Sư, Vi Bách Hách cùng ta ngồi. Giang Kỳ ra tiếng, không ở Lý Lao Sư cùng lớp học Đồng Học dự kiến bên trong. Mà hắn này một e, mọi người lại nhìn về phía Vi Bách Hách ánh mắt lập tức liền thay đổi. Nga! Vi Bách Hách đồng học cùng Giang Kỳ đồng học là phía trước liền nhận thức sao? Lý Lao Sư hỏi chính là Vi Bách Hách, mà Phi Giang Kỳ. Nàng mang theo Giang Kỳ 5 năm, đối Giang Kỳ tính tình Phi thường hiểu biết, tự nhiên cũng không ôm hy vọng Giang Kỳ sẽ trả lời nàng. Bất quá lệnh nàng không nghĩ tới chính là, học sinh mới Vi Bách Hách đồng dạng không có mở miệng tính toán. Cuối cùng, là ngoan ngoãn hiểu chuyện châu thiến đồng học vì nàng giải đáp nghi hoặc. Lao Sư, chúng ta là nhận thức cho nên thỉnh lão sư làm vi bách hách cùng kỳ kỳ ca ngồi đi. Châu Thiên thừa nhận, nàng là cô ý trước mặt mọi người một tiếng kỳ kỳ ca, không chỉ có khiến cho Lý lão sư cùng lớp học các bạn học lòng hiếu kỳ, càng khiến cho Giang Kỳ khóc mặt như thế nào cũng duy trì không đi xuống. Nga nga, như vậy A khó được Giang Kỳ chủ động yêu cầu tìm ngồi cùng bàn, Lý lão sư cũng không nói nhiều, lập tức liền cho phép, tiêu hành. Vì bách hách đồng học liền ngồi ở Giang Kỳ đồng học cách vách vị trí hảo. Châu Thiến muốn là thuần tâm treo trọc Giang Kỳ mới kêu kia thanh kỳ kỳ ca, lại không ngờ vừa tan học, quanh mình đồng học tất cả đều vây quanh lại đây. Sau đó, một năm miệng mời hỏi nàng cùng Giang Kỳ quan hệ. Đương nhiên, đối linh tuyển thôn cái này thâm sơn cùng cốc địa phương, cũng thực cảm thấy hứng thú. Châu Thiến cũng không cảm thấy, xuất thân nông thôn có gì tự ti. Cho nên đối mặt vây lại đây lớp học đồng học, nàng vẫn chưa cảm thấy hoảng loạn khiết đảm, mà là thần sắc thản nhiên hỏi gì đáp đấy. thằng đến một tiếng chói hai tiêm tế cười nhạo truyền đến, châu thiến sắc mặt mới hơi hơi sinh biến. Đồ nhà quê chính là đồ nhà quê, đi nào đều là đồ nhà quê. Nói chuyện chính là lớp học văn nghệ ủy viên Lý Hiểu Mai. Chủ nhiệm lớp Lý Lao Sư là nàng thân cô cô, Lý Hiểu Mai không hề nghi ngờ ở lớp học được hưởng nào đó cảm giác về sự ưu việt. Giảo hào dung mạo làm nàng ở nam sinh trong lòng địa vị phi phạm, đi nào đều không thiếu đơn thuần ái mộ nhìn chăm chú. Bởi vì nàng cũng không giấu giếm chính mình cùng chủ nhiệm lớp thân thích quan hệ, ngày đây mặc dù nàng thực ngạo mạn, lớp học nữ sinh cũng sẽ không công nhiên xa lánh nàng, càng sâu đến sẽ thường thường thổi phương nàng. Đương nhiên, giỏi ca múa nàng cũng sắc thật ẩn ẩn có kiêu ngạo tư bản. Người như vậy ghét bỏ đồ nhà quê, vậy đừng ăn đất bánh bao loại mẹ cùng đồ ăn a. Phòng học cuối cùng một loạt, Giang Kỳ tùy tay đem thư ném ở trên bàn, châm chọc nhìn Lý Hiểu Mai. Ta lại chưa nói ngươi Giang Kỳ một phát lời nói, Lý Hiểu Mai khí thế lập tức tiêu tán đi xuống, mang theo một chút ủy khuất, không cao hứng lẩm bẩm nói: Ngươi không nghe thấy nàng kêu ta một tiếng ca? Không cao hứng tà liếc mắt một cái Lý Hiểu Mai, Giang Kỳ ngữ khí bực bội chất vấn nói: Nàng lại không phải ngươi thân muội muội. Giang Kỳ trong nhà liền đường muội cùng biểu muội đều không có. Châu Thiến tính cái gì muội muội? Lý Hiểu Mai chính là xem Châu Thiến không vừa mắt. Nàng có phải hay không ta thân muội muội? Cùng ngươi có quan hệ gì? Ta nói nàng là ta muội muội, nàng chính là. Ngươi lại có cái gì lập trường tìm Tân Đồng học phiền toái? Ngày thường Lý Hiểu Mai thấy hắn, dám cũng không dám đánh một cái. Hôm nay nhưng thật ra lá gan biến đại, Giang Kỳ nguy hiểm mị mị nhãn, đứng dậy. Nhưng nhưng nàng vốn dĩ liền không phải ngươi muội muội sao? Lý Hiểu Mai mặt trướng đến đỏ bừng, đáy mắt nổi lên nước mắt. Dựa vào cái gì tùy tiện một cái ở nông thôn đồ nhà quê là có thể trước mặt mọi người thân mật kêu Giang Kỳ ca ca. Nàng cung Giang Kỳ đồng học 5 năm, trước nay liền không gặp Giang Kỳ đối cái nào nữ sinh vẻ mặt ôn hòa quá. Càng đừng nói động thân mà ra, giữ gìn cái nào nữ sinh. Hai bay vạ gió. Sáng ngời có thần nhìn giống như ngay sau đó liền phải khóc thành tiếng tới Lý Hiểu Mai, châu thiến hơi há mồm. Vẫn là khép lại. Tính, rõ ràng nhân ra tiểu cô nương chính thương tâm, nàng nếu là lại mở miệng ăn uổi, khẳng định sẽ bị coi là cố ý khoe ra. Cái cỏ ồn ào làm gì đâu. Đi học. Cùng với tiếp theo đường khóa lao sư đi vào phòng học, ở Mỹ Thanh tan đi, các bạn học từng người đều trở về chỗ ngồi. Cuối cùng lại nhìn liếc mắt một cái giường như không có việc gì ngồi xuống giang kỳ, lý hiểu mai hồng mắt xoay người, mặt chiều bảng đen ngồi xong. Nhưng mà nàng tầm mắt lại chưa nhìn chầm chầm bục giảng, mà là hung tận trừng mắt hàng phía trước châu thiến. Kia ngọn lửa nhảy thiêu ánh mắt, hận không thể đem châu thiến trên người chọc cái đậu. Bách hách, thiếu ta một ân tình a. Nếu không phải vì bách hách lấy bút gõ gõ hắn cái bàn, Giang Kỳ khẳng định sẽ không quản việc này. Nữ nhân, không quan tâm tuổi lại tiểu, đều cùng mẹ nó giống nhau, tất cả đều là phiền toái sinh vật. Ân. tầm mắt từ châu thiến trên người kéo về. Vi Bách Hách hơi hơi gật đầu, nhẹ nhàng đáp. Thiết! Còn không phải là cái tiểu nha đầu sao, phi đến cùng bảo bối dường như che chở. Ở Giang Kỳ trong mắt, Vi Bách Hách đối châu thiến là thật sự thực đệ bụng. Nếu không phải xem ở Vi Bách Hách tình cảm thượng, Giang Kỳ không có khả năng nhân tiện che chở châu thiến. Đến nỗi buổi sáng hắn ra cửa khi, mẹ nó muốn hắn chiếu cô châu thiến dặn dò. Xin lỗi, phong quá lớn, hắn cái gì cũng không nghe được. Trường 32 nhập bọn, Vi Bách Hách, đi rồi. Tan học thời gian, con cặp sách Châu Thiến đi vào phòng học cuối cùng một loạt, chờ Vi Bách Hách cùng nàng một đạo đi bán sỉ thị trường. Mùa hè chậm rãi qua đi, băng côn tất nhiên là không thể tiếp tục bán. Bất quá văn phòng phẩm cùng tiểu phụ tùng, lại là mặc kệ đi đến nơi nào đều nơi tiêu thụ tốt. Hùng chi trong thành hài tử đều rất hào phóng, Châu Thiến đánh giá. Bọn họ muốn bán sỉ trùng loại còn phải càng thêm đầy đủ hết mới có thể càng thêm rực rỡ. Đem cuối cùng một quyển sách bỏ vào trong bao, Vi Bách Hách quay đầu nhìn về phía Giang Kỳ, há mồm dục làm Giang Kỳ trước về nhà. Đừng nhìn ta. Các người đi đâu ta liền đi đâu. Các người hôm nay mới ngày đầu tiên đi học, vạn nhất chạy ra đi lạc đường tìm không thấy ra làm sao bây giờ. Ta khẳng định đến đi theo mới được. Không đợi Vi Bách Hách mở miệng liền đem lời nói phá hỏng. Giang Kỳ thực sự có chút tò mò Vi Bách Hách cùng Châu Thiến đến tuột cùng muốn đi đâu. Vi Bách Hách khiến cho kỳ kỳ ca đi theo đi. Dù sao cũng không thể gạt được hắn. Thật đương nàng cùng Vi Bách Hách ở trường học bãi nổi lên hàng vỉa hè, Giang Kỳ sẽ không biết mới kỳ quái. Vi Bách Hách gật gật đầu, không hề kiên trì, cầm lấy cặp sách đi hướng phòng học cửa sau. Cứ như vậy, nhưng thật ra lệnh Giang Kỳ trong lòng không thoải mái làm gì thế nào cũng phải chờ Châu Thiến mở miệng mới đồng ý a. bán xỉ thị trường như nhau nếu nào hỗn loạn. mũi chân rửa gần góc chân, nơi nơi đều là người. Giang Kỳ biểu tình ngạc nhiên nhìn Vi Bách Hách biểu tình bất biến xen kẽ trong đó, thuần thục chọn lựa các loại văn phòng phẩm, thậm chí còn có nữ hải tử phụ tùng. Vi Bách Hách này đó cũng đều mua, mang theo mùi hương đáng yêu giấy viết thư, đồ án tinh xảo các loại tấm cả lấy một nữ hài tử ánh mắt, Châu Thiến tin tưởng. Tất nhiên sẽ đã chịu hoan nền. Chẳng lẽ các ngươi không cảm thấy đồ ăn vật mới là nhất kiếm tiền sao? Xác định Vi Bách Hách cùng Châu Thiến thật sự tính toán bán đồ vật, Giang Kỳ vẻ mặt lao đại không muốn tế lại đây. Là cái ý kiến hay, nhưng không thực tế. Trường học hẳn là lấy học tập là chủ, bán đồ ăn vật sẽ khiến cho giáo phương lãnh đạo bất mãn. Nhưng là bán văn phòng phẩm liền không giống nhau, lấy Vi Bách Hách ưu tú thành tích, lao sư cùng hiệu trưởng đều sẽ mắt nhắm mắt mở. Chỉ đương không nhìn thấy. Một chút nữ hải tử phụ tùng, tỉ như đầu hoa cùng cái tóc, bất quá là vì thỏa mãn nữ hải tử sinh hoạt thiết yếu. Các nữ hải tử mang xinh đẹp, người khác xem cũng cảnh đẹp ý vui. Trừ phi cùng ta cùng vi bách hách có đại thủ, nếu không không ai sẽ lấy việc này mượn đề tài. Quan trọng nhất chính là, ta cùng vi bách hách không có đủ tiền chiếu cố các mặt học sinh xuất sắc bán văn phòng phẩm vừa học vừa làm. Ở linh tuyển thôn tiểu học thắng được từ hiệu trưởng cho tới bọn học sinh nhất trí tán thành. Rốt cuộc Vi bách hách là lừng lấy nổi danh niên cấp đệ nhất, nên có chút ưu đãi. Nói lên việc này, Châu Thiến từ lúc bắt đầu ngạc nhiên đến sau lại bình tĩnh, đến nay đã tập mãi thành thói quen. Thiết! Không có tiền sẽ không tìm ta muốn a. Bách hách phải làm suy ý, ta đương nhiên đến nhập bọn. Đến nội giáo phương bên kia, có ta cái này sống chiêu bài ở, ai sẽ tìm các người phiền thoái. Cùng lắm thì chúng ta một khối chuyển trường, ta cũng không tin hiệu trưởng lão nhân bỏ được ta cùng vi bách hách này hai cái để cao học lên suất kim tự chiêu bài đối vi bách hách thành tích giang kỳ có tuyệt đối tin tưởng cho nên hiệu trưởng thái độ giang kỳ chút nào không lo lắng gì không nghĩ tới giang kỳ sẽ này ngôn ngữ châu thiến sửng sốt người muốn nhập bọn đương nhiên các ngươi phí tổn yêu cầu nhiều ít không đủ toàn từ ta ra chờ đến kiếm lời Ấn phí tổn tỷ lệ chia là được Giang Kỳ nói liền lấy ra tiền bao Đem bên trong 200 đồng tiền lấy ra Tới đưa cho Châu Thiến Ta hôm nay trên người không có mang rất nhiều tiền Các ngươi trước nhìn mua Không đủ chờ ta về nhà lấy Chúng ta ngày mai lại qua đây một chuyến Châu Thiến không có lập tức tiếp cái này tiền Mà là quay đầu nhìn phía vi bách Hách. Giang Kỳ ân tình này Cấp chính là vi bách Hách, Mà phi nàng Cho nên nàng không làm chủ được cũng không tiện tỏ thái độ. Hảo, Vi Bách Hách tích tự như kim một tiếng trả lời, quyết định giang kỳ vị này di động tiểu kim khố gia nhập. Từ đây, hắn cùng Châu Thiến mặc kệ tiến lại nhiều hóa, đều đem lại không thiếu tiền, đại nhưng tùy tâm sở dụng mua. Chờ đến Châu Thiến cùng Vi Bách Hách dùng màu đen đại bao ni lon trang hảo sở hữu đồ vật hợp lực đưa ra bán sỉ thị trường là lúc. Đôi tay cắm ở túi quần giang kỳ ghét bỏ biểu môi, muốn ta nói, chúng ta nên lộng chiếc xe đạp lại đây. Các ngươi sẽ không tính toán cứ như vậy để trở về đi. Tự tìm tội chịu. Kỳ kỳ ca, giang thiếu ra. Ta cùng vi bách hách chính là người nghèo, đương nhiên nhập không được ngươi mắt lạc. Cố sức dẫn theo trong tay hàng hóa, Châu Thiến không khỏi bắt đầu hoài niệm vi bách hách tiểu tấm ván gỗ xe. Bọn họ chuyển nhà thời điểm nhưng thật ra có đem tiểu xe đẩy tay mang đến huyền thành. Nhưng hôm nay trực tiếp từ trường học lại đây, chưa kịp trở về đẩy Thiếu nha đầu. Ngươi lời nói cũng thật đủ nhiều. Đến, ca ngày mai cho ngươi hai kỵ chiếc xe đạp lại đây. Giang kỳ tự nhiên không phải xem thường Vi bách hách cùng châu thiến, nếu không hắn cũng không có khả năng bỏ vốn nhập bọn. Chẳng qua hắn trong sinh hoạt, xác thật chưa từng xuất hiện giờ này khắc này như vậy tình cảnh. Nói nữa, nhà hắn lại không phải không có xe đạp, làm cái gì muốn liều sống liều chết vất vả chính mình. Kỳ kỳ ca, ngươi cũng thật hào phóng. Ta đây cùng Vi bách hách đã có thể trông cậy vào giang thiếu gia đại ân đại đức ca. Bởi vì giang kỳ nhập bọn, Châu Thiến liền cũng không chút khách khí đem này trở thành người một nhà. Nếu kiếm tới tiền là ba người cùng nhau phần, như vậy mặc kệ giang kỳ cống hiến lại nhiều có lợi tài nguyên, nàng đều sẽ không chống đẩy. Hành, hai người đều dựa vào ca sống qua được. Châu Thiến nói nghe vào người khác trong mắt có lẽ không nhất định thảo hỷ. Nhưng là từ trước đến nay tự mình giang kỳ lại cực kỳ hưởng thụ. Hai cái tiểu nhân mọi chuyện đều đến dựa vào hắn, đương ca ca cảm giác không tồi. Nha! Cảm ơn kỳ kỳ ca! Ta cùng vi bách hách cung kính không bằng tuân mệnh châu thiến khen tặng nói nói phá lệ trôi chạy, thực mau liền tiến vào nhân vật, bất quá kỳ kỳ ca, muội muội tay hảo toan, ngài có thể dơ cao đánh khẽ, giúp đỡ sao? Giang kỳ bổn chính hưởng thụ đương ca ca tự hào cảm bị Châu Thiến dùng đáng thương hề hề nói một cầu xin, trên mặt tự đắc nháy mắt cứng đở. Vô ngữ trừng mắt kia rõ ràng phân lượng không nhẹ đại bao ni lon, giang kỳ khẽ cắn môi, căng ra đầu tiến lên hỗ trợ, cho nên ta liền nói, nên tìm chiếc xe. Là là, kỳ kỳ ca nói chính là, đuổi minh chúng ta liền tìm xe. Không chỉ có một chiếc, tìm hai chiếc. Rốt cuộc đem trong tay trọng vật giao thác đi ra ngoài, Châu Thiến vây vây đã chết lặng thủ đoạn, gật đầu phụ hòa nói, Ngươi từ đâu ra hai chiếc xe? Châu Thiến trả lời không khỏi quá có lệ, Giang Kỳ hừ lạnh một tiếng, nghi ngờ nói: "Kỳ Kỳ ca không phải muốn kỵ xe đạp lại đây sao?" Ta cùng Vi Bách Hách đẩy tiểu tấm ván gỗ xe nga. Châu Thiến đối đáp trôi chảy, còn không quên bốn phía tuyên dương Vi Bách Hách công tích vĩ đại, "Kỳ Kỳ ca ngươi cũng không biết, Vi Bách Hách thật là lợi hại. Kia chiếc tiểu tấm ván gỗ xe là Vi Bách Hách từ đống rác tìm ra phế vật tài liệu, chính mình thân thủ làm nga." Liên như vậy gõ gõ đánh đánh, binh lánh bằng lang. Cuối cùng liền thần kỳ biến ra một chiếc xe. Ta liền nói các ngươi đánh nào làm ra như vậy tiểu nhân tấm ván gô xe, làm nửa ngày là vi bách hách làm cho dù Giang Kỳ trên mặt không hiện, trong giọng nói vẫn như cũ lộ ra nhẹ nhẹ hâm mộ. Đúng vậy đúng vậy. Vi bách hách thật là lợi hại một đường vui cười, chủ yếu là châu thiến cùng Giang Kỳ đang nói, vi bách hách tắc yên lặng nghe. Ngẫu nhiên bị châu thiến cưỡng bước trả lời một hai tiếng hoặc là bởi vì Giang Kỳ hỏi chuyện gật đầu hay là lắc đầu. Ba người ở chung trầm rãi hòa hợp xuống dưới, ngoài ý muốn trở nên phá lệ hài hòa hữu hảo. Châu Thiến rất nhiều lần muốn tiếp nhận làm Vi Bách Hách nghỉ tạm một đoạn đường, lại bị Vi Bách Hách ngăn cản. Chờ đến nàng lại tưởng thay đổi hạ lưu trường Giang Kỳ khi yêu nhất mặt mũi Giang Kỳ cũng là gắng gượng lắc đầu, nói cái gì cũng không cho Châu Thiến nhắc lại hàng hóa. Vui bủa cái gì vậy, Vi Bách Hách đều trước sau không kêu mệt Hắn cái này ca ca có thể nào yếu thế? Ba người về đến nhà khi, sắc trời đã bắt đầu tối. Bao nhi lon mới vừa một phóng tới trên mặt đất, Giang Kỳ lập tức tiếp đón cũng không đánh trở về nhà. Cho dù chết chống không nói xuất khẩu, nhưng hắn toàn thân đều ở kêu mệt, một lát đều chịu không nổi nữa. Phụt, vì bách hoách, ngươi xem ngươi đem người cấp sợ tới mức. Tiểu tâm hắn lần sau không cùng hai ta đi nhập hàng. Nhìn Giang Kỳ hơi hiện trật vật thân ảnh. Châu Thiến cười trộm không thôi. Không phải ngươi sợ tới mức hắn. Bạn tốt hôm nay xác thật ăn không ít đau khổ, bất quá cũng vẫn có thể xem là khó được một lần thể nghiệm. Vì bách hách quay đầu, hỏi lại. Nơi nào là ta? Ta sau lại có nói vẫn là ta nhắc tới hảo đi. Rõ ràng là ngươi vẫn luôn không buông tay, làm hại cách vách ra tiểu thiếu ra cũng ngượng ngùng kêu mẹ tưởng tượng đến giang kỳ rất nhiều lần đều tưởng nhà ra. Lại ở thoáng nhìn vi bách hách mặt vô biểu tình thần sắc lúc sau, lắc đầu cắn răng kiên trì hình ảnh, châu thiến cảm thấy hoa nguồn biện giải nói. Hảo hảo, thiến thiến cùng bách hách đều có không đúng. Đi thị trường như thế nào cũng không đề cập tới trước nói một tiếng. Làm ngươi ba ba đi để trở về không phải được rồi. Thế nào cũng phải chính mình đạo thủ. Hai người mới bao lớn, có khó khăn không biết tìm ra trưởng. Liền xe tệ mạnh như vậy một đại túi hàng hóa. Bành Quế Hương dẫn theo đều cố hết sức, lại là đau lòng lại là tức giận giáo hấn. Châu Thiến lập tức liền không hề răng, túi đầu ngoan ngoan ai mắng. Chờ đến Bành Quế Hương hấn xong lời nói, Châu Thiến nhìn trộm xem xét bên người vi bách Hách, lập tức mở to mắt. Không thể không nói, nàng thật sự bội phục vi bách Hách kia ngẩn đầu đỡ ngực hạo nhiên khi thế. Lại cứ, nàng như thế nào liền theo bản năng thẳng không dậy nổi eo đâu. Thiến Thiến, ngươi cái này ý tưởng không tồi. Dù sao ta cùng mẹ ngươi mỗi ngày ở nhà nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. đang nghĩ ngợi tới tìm điểm sinh kế tới làm đâu. Cơm chiều trên bàn, nghe song châu thiến đề nghị, đường tố tố lập tức gật đầu tán thành. Nàng vốn dĩ cũng chính cân nhắc khai ra tiệm ăn vặt, nhưng là phí tổn quá cao, cho nên liền từ bỏ. Nhưng mà bày hàng nói, lại là không cần thuê mặt tiền cửa hàng phí dụ. Chính là thiến thiến, ta cùng bách hách mẹ đi các ngươi trường học bán nói có thể hay không đối với các người hay không tốt. Bành Quế Hương cũng cảm thấy cái này điểm tự hào, là nàng am hiểu, cũng là nàng cùng đường tố tố có thể làm được. Nhưng là nàng nghe nói, nông thôn hài tử tới rồi trong thành đều sẽ lọt vào xa lánh. Bành Quế Hương sợ nàng cùng đường tố tố đi cổng trường bán bữa sáng sự, sẽ làm các học sinh càng thêm xem thường châu thiến cùng vi bách Hách. Này có cái gì không tốt? Chúng ta bằng đôi tay kiếm tiền, lại không ăn trộm không cấp giật làm gì để ý người khác thấy thế nào, đúng không? Vi Bách Hách. Dù sao Châu Thiến là không sợ bị người xem thường. Nàng cùng Vi Bách Hách thật là ở nông thôn hài tử, trong nhà cũng xác thật so ra kém trong trường học những cái đó đừng học. Này đó vốn chính là sự thật, không cần cất giấu. Chỉ có chân chính tự ti nhân tài sẽ vô pháp tiếp thu hiện thực. Nàng tin tưởng Vi Bách Hách không phải loại người như vậy. Ân. Chắc không được buổi sáng Châu Thiến sẽ đột nhiên lôi kéo hắn đi theo giang kỷ phía sau đi mua bữa sáng. Nguyên lai like đánh chính là cái này, chủ ý cẩn thận ngẫm lại sự tình tính khả thi, Vi bách hách gật gật đầu. Vậy như vậy quyết định. Châu Thiến cười tủm tỉm nói xong, chuyển hướng vùi đầu ăn cơm Châu Bình. Ba ba không có phản đối ý kiến đi. Trường ba mười xung đột. a a ta không có ý kiến. Nhà ta hai vị nữ tính chủ nghệ sắc thật không tồi. Ta chỉ lo ăn, đều đã quên mở miệng tỏ thái độ, ha ha. Dơ lên chiếc đúa xấu hổ ngừng ở giữa không trùng, Châu Bình cười gượng nói. Ba ba. Nhà ta nữ tính nhưng không ngừng hai vị. Là ba vị. Châu Bình trong miệng khen hiển nhiên không phải lào bà cùng nữ nhi hai người, Châu Thiến bĩu môi nhắc nhở nói. Đúng vậy, đối. Nhà ta ba vị nữ tính chủ nghệ đều không. Bất quá nói trở về, Thiến Thiến ngươi sẽ nấu cơm sao. Châu Bình theo sửa miệng, đống nhiên lại nhớ tới không thích hợp, đi theo hỏi. Nàng đương nhiên sẽ nấu cơm. Hơn nữa làm được thực hảo. Nhưng là... Bất hạnh không thể nói ra Châu Thiến Huệ gục đầu xuống. Được rồi, được rồi. Hai vị liền hai vị. Ta là tiểu hài tử, không cùng ba bà so đo. Ta sẽ... Bình tĩnh tung ra hai chữ, ngồi ở Châu Thiến bên người vì bách hách đống nhiên mở miệng. Ta dạy cho ngươi. Làm ơn... Nàng chu nghệ chính là liền kỷ tiểu lan cái kia ác bà bà đều không tìm được gì để bắt bẻ. Châu Thiến không tiếng động trong lòng hạ chửi thầm một câu, ngoài miệng lại cũng không từ biện giải khởi. Nhìn như vậy một màn, ba vị đại nhân hiểu ý cười, đều là thấy vậy vui mừng. Cuối cùng, vẫn là Đường Tố Tố dẫn đầu trấn An nói: Thiến Thiến, đừng nghe người bà. Ta Thiến Thiến như vậy thông minh, đuổi Minh liền cùng Bách Hách học nấu cơm. Đến lúc đó khẳng định cũng là một phen hảo thủ. Làm ngươi ba ăn đến miệng bóng ấy. Đúng vậy, đối. Là ba ba không đúng, ba ba nói sai lời nói. Ta thiến thiến khẳng định vừa học liền biết, sớm muộn gì là cái hiển thê lương mẫu. Châu Bình nói xong còn hướng tới châu thiến khẳng định gật gật đầu. Bất quá, lại tại hạ một khắc nên đón bành quế hương xem thường. Ta thiến thiến liền thế nào cũng phải cho người ta làm cả đời đồ ăn. Bành quế hương bất mãn, đơn liền châu Bình câu kia hiển thê lương mẫu vừa nói. Thiên Thiên mới bao lớn, liền cho nàng giáo huấn loại này tư tưởng. Học sinh phải lấy học tập làm trọng. Lo liệu này đánh giá điểm, Bành Quế Hương nghiêm túc nhìn Châu Thiến. Thiên Thiên, không có việc gì, ta còn không phải là sẽ không nấu cơm sao? Chờ ngươi trưởng thành, mẹ cho ngươi tìm cái sẽ nấu cơm nam nhân. Nhìn xem bách hách, không phải sẽ nấu cơm. Khụ cụ Châu Thiến mới vừa uy đến trong miệng cơm thiếu chút nữa phun ra. Nói chuyện liền nói lời nói. Làm gì thế nào cũng phải lấy Vi Bách Hách làm đối lập. Không nhìn thấy Vi Bách Hách liền ngồi nàng bên cạnh. Nhiều xấu hổ. Nha, cẩn thận một chút. Từ từ ăn, lại không ai cùng người đoạt chút nào không phát hiện chính mình nói thực dễ dàng khiến cho nghĩa khác. Bành Quế Hương vô vô châu thiên bối, nhịn không được dặn dò nói. Bành Quế Hương bản nhân sắc thật chưa từng có nhiều ý tưởng, nhưng mà nghe được lời này đường tố tố lại là tâm tư vừa động, không khỏi nhìn về phía Vi Bách Hách. Bách hách trưởng thành sẽ cưới cái cái dạng gì nữ hài. Đường tố tố nỗ lực ở trong đầu hảo tưởng nàng sở chờ mong con dâu bộ dáng. Ngoan ngoãn hiểu chuyện, thiện giải nhân ý, bổn phận lương thiện, cần lao lại không sợ chịu khổ. Sở hữu tiêu chuẩn tụ tập đến cùng nhau, hình thành châu thiến thân ảnh nhỏ nhỏ. Đường tố tố phát hiện, nếu là thiến tiến nói, muốn nàng tiếp thu cái này đáp án không hề nửa điểm khó khăn. Thật giống như trời sinh nên như thế, như vậy đương nhiên. Hai đứa nhỏ đánh tiểu một khối lớn lên, thanh mai chúc mã lại hiểu tận gốc dễ, lẫn nhau sinh hoạt thói quen đã là thích hứng nhiều năm, cộng đồng trên giới học nhàn hạ chắc chắn bồi dưỡng ra rất nhiều cộng đồng yêu thích. Tổng so, tổng so gặp sai người, một không cẩn thận đã bị thương mình đẩy thương tích muốn hảo, không phải sao. So với châu thiến không bình tĩnh, đám chìm trong đường tố tố nhìn chăm chú chung vi bách hách liền chấn định nhiều. Vẻ mặt không có việc gì người ngoảnh mặt làm ngơ gấp đồ ăn ăn cơm. Im miệng không nói không nói thái độ chút nào lệnh người nhìn không ra hắn ý tưởng. Năm năm nhị ban giang kỳ ở trường học sân thể dục bên mặt cỏ thựa bãi hàng vỉa hè Quá mức kinh tủng tin tức đưa tới vô số học sinh tò mò vây xem. Tùy theo mà đến, tự nhiên là hoàn toàn không ở mong muốn lửa nóng tranh mua. kia một ngày, châu thiến cùng vi bách hách tao ngộ chưa bao giờ từng có hỏa bạo trường hợp. Ngắn ngủn nghỉ trưa hai cái giờ thời gian, hai người mang đến đồ vật toàn bộ trở thành hư không. Không một lậu hạ. Quá điên cuồng. So với lúc trước vi bách hách mang đến hiệu ứng còn mãnh liệt. Châu Thiến vẫn luôn cho rằng, Linh tuyển thôn tiểu học đám kia học sinh đối vi bách hách sùng bái đã thực lệnh người mở rộng tầm mắt. Thẳng đến hôm nay Châu Thiến mới biết được, so với Giang Kỳ sở chịu cùng nhiệt truy phủng, bọn họ này đó nông thôn hải tử vẫn là quá ngượng ngùng điểm. Bình thường, không hề nửa điểm khiêm tốn hưởng thụ Châu Thiến vọng lại đây ánh mắt, Giang Kỳ đắc ý ngẩn lên đầu ở trường học mức độ nổi tiếng từ trước đến nay cao, bán ít như vậy tiểu ngoạn ý mà thôi, một bữa ăn sáng. Ơn ơn. Thật là. Kỳ kỳ ca học đồng. Phàm là có điểm ánh mắt người đều có thể nhìn ra, Châu Thiến cuối cùng câu nói kia nói một chút cũng không đi tâm. Tay chân lanh lẹ đem nằm xoài trên mặt cỏ thượng vài bố trắng thu hồi tới, Châu Thiến nhỏ giọng đề nghị nói, kia chúng ta dứt khoát buổi tối cũng ra tới bán. Giang Kỳ đang muốn chất vấn Châu Thiến mới vừa rồi đó là cái gì thái độ? Lời nói đến bên miệng lại bị Châu Thiến sau một câu chấn trụ. Buổi tối cũng bán, chính là buổi tối trường học không ai a. Ai nói chúng ta buổi tối muốn tới trường học bán? Khẳng định muốn đi khu náo nhiệt bãi hàng vỉa hè a. Không phải nói huyện thành có chợ đêm sao? Kỳ Kỳ ca không dạo quá, không có khả năng đi. Đánh giá Giang Kỳ, Châu Thiến Kỳ quái hỏi. Có là có. Bất quá bất quá Giang Kỳ chưa từng nghĩ đến, một ngày kia hắn cũng sẽ biến thành trong đó một viên. Ngôi sổ ở mỹ hỗn loạn khu náo nhiệt, hướng tơi quá vãng người đi đường tèo to giao hàng. Giang Kỳ chỉ là ngẫm lại liền cảm thấy thực quỷ dị. Nếu như bị hắn ra gian mãi mãi cùng ông ngoại bà ngoại biết, nhất định hiểu ý cơ tắc nghẹn đi. Bằng không kỳ kỳ cả không cần đi hảo. Ta cùng vi bách hách hai người là đủ rồi. Thấy Giang Kỳ tựa hồ có chút khó có thể tiếp thu. Châu Thiến đề nghị nói, có ý tứ gì? Không chuẩn ta đi. Không được. Ta nhất định phải đi. Tuy nói sắc thật có chút gian nan, Giang Kỳ lại cũng không phải dễ dàng lùi bước người. Cam vừa nhất, nội giận đùng đùng reo lên. Chính là kỳ kỳ ca bên sự có thể xúc động, theo chân bọn họ một đạo đi chợ đêm lại không phải dễ dàng quyết định. Châu Thiến không nghĩ Giang Kỳ giờ phút này bởi vì nhất thời khí phách chi tranh đáp ứng rồi, lúc sau hồi tưởng lên lại hối hận. Được rồi được rồi, việc này cứ như vậy nói định. Ngạnh cổ như vậy một gào Giang Kỳ quay đầu liền đi, không hề cấp Châu Thiến nói chuyện ngăn trở cơ hội. Nhìn Giang Kỳ rời đi, Châu Thiến đẩy đẩy bên người không nói một lời vi bách hách không xác định hỏi. Vì bách hách ngươi nói chuyện này, thật sự không thành vấn đề. Không có việc gì. Giang Kỳ không phải không có đảm đương người. Sinh tồn hoàn cảnh bất đồng, cũng không phải bọn họ có khác nhau nguyên nhân. Vi Bách Hách tin tưởng Giang Kỳ thích đứng lực, cũng tin tưởng vững chắc Giang Kỳ sẽ không hối hận mới vừa rồi quyết định. Như vậy. Vậy được rồi. Thấy Vi Bách Hách cũng không phản đối, Châu Thiến không hề nhiều lời. Gật gật đầu, tán thành Giang Kỳ đi theo. Giang Kỳ, ngươi thật đi bãi tiểu quán. Ngươi điên rồi sao? Châu Thiến cùng Vi Bách Hách trở lại phòng học khi, khoảng cách đi học còn có 5 phút. Mà Lý hiểu mai, chính đây mà Toán giận đứng ở Giang Kỳ trước mặt. Kéo ra giọng chất vấn nói. Lý Hiểu Mai, ta làm cái gì? Rốt cuộc quan ngươi đánh giám. Ngươi có thể hay không không nên hơi một tí liền chạy đến ta trước mặt tới dữ rít Thiền. Giang Kỳ là thật sự phải bị Lý Hiểu Mai bức hỏng mất. Hắn cùng Lý Hiểu Mai trừ bỏ bình thường đồng học quan hệ, liền lại vô liên quan. Lý Hiểu Mai lại cùng mẹ nó dường như vừa lên tới liền vô cùng đau đớn chất vấn, bệnh tâm thần sao. Giang Kỳ. Ngươi sao lại có thể nói như vậy ta? Ta là quan tâm ngươi. Là vì ngươi hảo. Ngươi cũng không nghĩ ngươi là người nào. Ngươi như thế nào có thể chạy tới bãi hàng vỉa hè? Đó là không có tiền đồ nhà quê mới có thể làm sự. Ngươi lý hiểu mai cảm thấy thực bị thương. Nàng là thật sự quan tâm Giang Kỳ, cho nên mới riêng chạy tới nhắc nhở Giang Kỳ. Không nghĩ tới Giang Kỳ thế nhưng sẽ hướng nàng phát hỏa. Nàng! Nàng! Ta làm sao vậy? Ta chính là ái bãi hàng vỉa hè, cùng ngươi có quan hệ gì? Ngươi lại không phải ta mẹ, đâu ra nhiều như vậy vô nghĩa? Còn có, Vi Bách Hách là ta bằng hữu, Châu Thiến là ta muội muội. Không cần lại làm ta nghe được ngươi nơi nơi ồn ào bọn họ là đồ nhà quê nói. Ngươi bất quá là hảo mệnh xuất thân ở trong thành, địa phương khác nơi nào so đến quá hai người bọn họ. Học tập thành tích, lý hiểu mai thành tích ở lớp ở vào trung thượng. Tuyệt đối so với không thượng vi bách hách. Giang kỳ nói như thế, đảo cũng không sai. Giang kỳ, người thật quá đáng. Ta không bao giờ muốn cùng người nói chuyện. Bên người không ít đồng học đều phát ra cười văng thanh, càng có khe khẽ nói nhỏ nghị luận thanh, lý hiểu mai hủy khuất không thôi, càng thêm tức giận. Một dậm chân, xoay người chạy về chính mình vị trí, ghé vào trên bàn khóc lên. Lý hiểu mai khóc. Toàn ban đồng học đều nhìn phía Giang kỳ. Chờ xem hắn như thế nào ứng đối. Lý Hiểu Mai xem như bọn họ ban tiểu công chúa, chưa từng có chịu quá lớn như vậy hủy khuất đâu. Nhưng mà làm đại gia thất vọng chính là, Giang Kỳ chỉ là động cũng chưa động ngồi ở chính mình vị trí thượng, căn bản không có đi hông Lý Hiểu Mai tính toán. Lúc sau, nhìn thấy đi vào phòng học châu thiến cùng vi bách Hách Giang Kỳ giật nhẹ khoe miệng, hai người cũng quá trưởng, lao sư đều phải tới. Không có đến trễ liền được chứ. Mới vừa rồi kêu một màn, đã dừng ở Châu Thiến cùng Vi Bách Hách trong mắt. Bất quá Châu Thiến hiển nhiên vẫn chưa tính toán nói thêm cái gì, Vi Bách Hách càng là sẽ không phát biểu bất luận cái gì ngôn luận. Cho nên mọi người muốn xem náo nhiệt tâm lý, chỉ có thể thất bại. Đi học. Đi vào phòng học chủ nhiệm lớp Lý Lao Sư trực tiếp đi lên bục giảng, chiếu thường lui tới giống nhau đem sách giáo khoa đặt ở bục giảng thượng, ngừng đầu nói. Bất quá này vừa nhức đầu liên vừa lúc gặp được ngồi ở chính giữa đệ tam bài chất nữ Lý Hiểu Mai chính vùi đầu khóc giống hình ảnh. Lý Hiểu Mai ở nhà cũng là cực kỳ được sủng ái. Lý Lao Sư đến nay chưa kết hôn, đối chất nữ phá lệ yêu thương. Thấy như vậy một màn, không chút suy nghĩ đi qua, lớp trưởng, đây là có chuyện gì? Ai đem Lý Hiểu Mai đồng học cho khóc? Đỡ cái bàn đứng dậy lớp trưởng đồng tư thi vừa định kêu đứng dậy, liền thấy Lý Lao Sư đi xuống bục giảng lập tức đứng cũng không được, ngồi cũng không xong, chỉ phải cứng đờ thẳng thắn thân thể. lại nghe lý lao sư hỏi cập lý hiểu mai khóc nguyên nhân, tức khắc buồn bực. lý hiểu mai là lớp học tiểu công chúa không sai, giang kỳ cũng không phải dễ cho a. lao sư làm gì thế nào cũng phải hỏi nàng a. ta chọc. phòng học cuối cùng một loạt truyền đến giang kỳ không vui thanh âm, trong giọng nói mang theo một chút không khách khí. lao sư, hiện tại là đi học thời gian. Việc tư tan học lại liều thành không. Lý Lao Sư trên mặt có chút không nhịn được, nhưng cũng không có thật sinh khí. Trong lòng biết Giang Kỳ tính tình cứ như vậy, cũng không phải nhằm vào nàng một người. Thay đổi mặt khác Lao Sư, cho dù là hiệu trưởng, Giang Kỳ làm theo không cho mặt mũi. Biểu tình ngượng ngùng đi trở về bục giảng, Lý Lao Sư xấu hổ ho nhẹ hai tiếng, kia cái gì, lớp trưởng, đi học. Nàng đã sớm đứng lên hào đi. Rõ ràng là lao sư ở kéo dài thời gian. Đồng tư thi một bên trong lòng hạ lặng lẽ chửi thầm, một bên mặt không đổi sắc hoàn thành phía trước bị đánh gãy nhiệm vụ, đứng dậy. Lao sư hảo. Lớp học đồng học, bao gồm giang kỳ ở bên trong, đều quy quy củ củ đứng lên. Nhưng mà, ghé vào trên bàn lý hiểu mai lại là không hề cố kỵ tiếp tục thương tâm. Dù sao là cô cố khóa, nàng liền tính không đứng lên, cũng sẽ không ai phê bình. Quả thực. Lý Lao Sư chỉ là bất đắc dĩ nhìn Lý Hiểu Mai liếc mắt một cái, liền không hề nhiều lời ý bảo mặt khác đồng học ngồi xuống. Hiểu Mai nha đầu này cũng là, chọc ai không hảo càng muốn trọc giang kỳ, nàng không phải dặn dò quá ở trường học không cần chơi tính tình sao. Lý Hiểu Mai không có ai phê bình sự, bỏ qua một bên không hiểu rõ châu thiến cùng Vi Bách Hách, mặt khác đồng học đều cũng không ngoài ý muốn. Vi Bách Hách tự nhiên sẽ không để ý việc này, hãy còn đọc sách nghe giảng. Mà Châu Thiến, lại là không chịu nổi tò mò nghiêng đầu nhìn thoáng qua Lý Hiểu Mai. Chủ nhiệm lớp thái độ hảo kỳ quái, chẳng lẽ Lý Hiểu Mai là đơn vị liên quan. Đó là vào giờ phút này, Châu Thiến phía sau lưng bị người chọc chọc. Châu Thiến kinh ngạc xoay đầu, hàng phía sau ngồi đúng lúc là Đồng Tư Thi. Nhìn thấy Châu Thiến vọng lại đây, Đồng Tư Thi nhấp miệng cái gì cũng chưa nói. Theo sau, vẻ mặt nghiêm túc cấp Châu Thiến tắt trương chữ nhỏ điều. Không đoán trước sẽ bị truyền tờ giấy châu thiến đầu tiên là sửng sốt, theo bản năng nhìn phía bục giảng. Phát hiện Lý Lão Sư trừ bỏ đi học ở ngoài, lực chú ý tất cả thả xuống ở như cũ không chịu ngẩn đầu Lý Hiểu Mai trên người, yên tâm xuống dưới châu thiến yên lặng tiếp nhận tờ giấy. Không cần cùng Lý Hiểu Mai đối nghịch. Nàng là chủ nhiệm lớp chất nữ. Chủ nhiệm lớp khẳng định bất công nàng. Đương nhiên, nếu Giang Kỳ chịu giúp ngươi, ngươi cũng có thể thử khiêu chiến một chút. Yên tâm. Ta sẽ đứng ở ngươi bên này. Ai có thể nói cho nàng, lớp trưởng vì sao truyền cái tờ giấy còn đều là dấu chấm than. Như thế an ủi, vẫn là uy hiếp. Châu Thiến nhíu như mày, cẩn thận cân nhắc một hồi lâu, mới để bút viết xuống. Lớp trưởng, ngươi cùng kỳ kỳ ca là bạn tốt sao. Bay nhanh xoay đầu đem tờ giấy truyền quay lại cấp đồng tư thi. Gần 5 phút sau, Châu Thiến mới cảm giác được ghế dựa bị nhẹ nhàng đá một chút. Đồng tư thi hồi âm rất đơn giản. Chỉ cần hai chữ, không phải, lại là dấu chấm than. Lại còn có suy nghĩ thời gian lâu như vậy mới trả lời, nơi này thật sự không có thâm ý. Hoàn toàn lộng không hiểu lớp trưởng truyền này tờ giấy nguyên nhân cùng mục đích, Châu Thiến nghĩ rồi lại nghĩ, cuối cùng vẫn là từ bỏ. Tính, dù sao nàng nguyên bản liền không tưởng cùng Lý Hiểu Mai làm địch nhân. Hiện nay lại đã biết Lý Hiểu Mai là chủ nhiệm lớp thân thích, Châu Thiến càng thêm sẽ không chủ động đi treo chọc Lý Hiểu Mai. Nhưng mà, thế sự thường thường chính là không như vậy như người ý châu thiến không đi treo chọc Lý Hiểu Mai, lại không đại biểu Lý Hiểu Mai sẽ không giận chó đánh mèo châu thiến. Vừa tan học, Lý Hiểu Mai cùng Giang Kỳ liền cùng bị kêu đi láo sư văn phòng. Đối mặt cô cô quan tâm cùng dò hỏi, Lý Hiểu Mai chỉ là lắc đầu, quật cường nữ môi, Giang Kỳ không có khi dễ ta. Ta cũng không phải bởi vì hắn mới khóc. Lý Hiểu Mai như vậy phản ứng. Lý Lao Sư lại nơi nào không rõ ràng lắm, chất nữ đây là lại cao kỉnh. Thấy từ Lý Hiểu Mai nơi này hỏi không ra nguyên cớ, Lý Lao Sư chuyển hướng Giang Kỳ, hy vọng có thể được đến một cái xác thực đáp án. Giang Kỳ nhưng thật ra không nghĩ tới, Lý Hiểu Mai cư nhiên không có nhân cơ hội cáo trạng. Bất quá nếu Lý Hiểu Mai không nói, hắn đương nhiên càng thêm sẽ không mở miệng. Ở Giang Kỳ mà nói, vốn dĩ liền không phải cái gì đại sự. Đồng học chi gian. Nơi nào không có phát sinh khỏe miệng, liên tính nháo đến không thoải mái, cũng không cần kinh động đại nhân, càng không cần thiết nháo đến lao sư trước mặt tới. Nếu như Lý Hiểu Mai thật cáo trạng, Giang Kỳ chỉ biết lạnh mặt đưa lên bốn chữ, chuyện bé xé ra to. Như vậy đi. Giang Kỳ ngươi về trước phòng học. Hai bên đều hỏi không ra nguyên cớ, Lý Lao Sư đơn giản liền thả Giang Kỳ rời đi. Sau đó, xuống ái lôi kéo Lý Hiểu Mai ngồi ở chính mình trên ủi, nói đi. Tiểu tổ tông. Rốt cuộc ai chọc đến ngươi? Còn con không phải là cái kia đồ nhà quê học sinh chuyển trường. Cô cô, ta không thích cái kia đồ nhà quê ở chúng ta lớp học, ngươi đem nàng lộng đi. Văn phòng đã không có những người khác, Lý Hiểu Mai cũng không lại che giấu trong lòng không cam lòng, thở phì phì reo lên. Cái gì đồ nhà quê? Ngươi là nói châu Thiến? Bị Lý Hiểu Mai xưng hô làm cho một đốc, Lý Lao Sư suy đoan nói. Giống vi bách hách như vậy dung mạo nam hài tử, nhà mình vị này cùng cấp với nhan không chất nữ không nên sẽ chán ghét mới là Như vậy, Hiểu Mai nói chính là Châu Thiến. Chính là nàng. Đồ nhà quê một cái. cam dận nhiên gật gật đầu, Lý Hiểu Mai miệng giàu đến lao cao. Cô câu ngươi cũng không biết, nàng chính mình ở trường học bãi tiểu quán bán đồ vật còn chưa tính, còn lôi kéo răng kỳ cùng nàng cùng nhau mất mặt. Ta xem nàng chính là bất an hảo tâm. Muốn dạy hư Giang Kỳ, chương 34 thôi học, còn có loại sự tình này. Hiểu mai ngươi nói đều là thật sự. Châu Tiến làm cái gì, Lý Lao Sư cũng không phải đặc biệt để ý nhưng là, Giang Kỳ không giống nhau. Giang Kỳ là Lý Lao Sư trong lòng hạt giống tốt, phẩm học kiêm ưu học sinh xuất sắc. Mắt thấy liền phải lớp 6, sang năm liền phải tiểu khảo, tuyệt đối không cho phép có bất luận cái gì sơ suất Đương nhiên là thật sự. Hiện tại tất cả mọi người ở truyền, 5 năm nhị ban giang kỳ ở bán đồ vật. Ta cũng không biết nghe nhiều ít nữ đồng học nói chuyện này. Hơn nữa các nàng còn đều mua. Quá mức. Nàng giữa trưa về nhà ăn cơm trưa, đều không có đuổi kịp từ giang kỳ trong tay mua được xinh đẹp phụ tùng. Tưởng tượng đến lớp học không ít nữ sinh đều cầm giang kỳ bán cho các nàng đầu hoa cùng kẹp tóc cho nhau đua đòi khắp nơi khoe ra cảnh tượng, lý hiểu mai liền giận sôi máu. Sớm biết rằng nàng liền không cần về nhà ăn cơm. Từ ngày mai giữa trưa bắt đầu, nàng muốn cho nàng mẹ trực tiếp đem cơm trưa đưa đến trường học tới. Hiểu mai, người trước đừng cố phát giận, hảo hảo cùng cô cô nói, Giang Kỳ bọn họ bán đều là thứ gì? Văn phòng phẩm. Giang Kỳ không nên là không hiểu được đúng mực hải tử. Hùng trì lý lao sư trong lòng rõ ràng, Giang Kỳ trong nhà thực giàu có, căn bản không thiếu tiền tiêu. Cái gì văn phòng phẩm a? Đều là nữ hải tử phụ tùng. Đầu hoa A, kẹp tóc A. Cô câu ngươi vừa mới đi học thời điểm cũng chưa chú ý tới. Ta ban thật nhiều nữ sinh trên đầu đều mang màu sắc rực rỡ phụ tùng. Ngay cả lớp trưởng đều mua. Ừ. Đừng tưởng rằng đồng tư thi cả ngày sụ mặt, nàng liền nhìn không ra đồng tư thi đối giang kỳ chú ý. Không thể không nói, ở đồng tư thi không chút nào biết được dưới tình huống. Lý Hiểu Mai đã sớm đem nàng coi làm địch nhân lớn nhất đương nhiên hiện giờ lại nhiều một cái đổ nhà quê Châu Thiến cùng với Lý Hiểu Mai nói âm rơi xuống đất Lý Lão sư sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi một cái Giang Kỳ một cái Đồng tư Thi đều là nàng đặt ở đầu quả tim Tử Thượng trọng điểm bồi dưỡng đệ tử tốt toàn bộ niên cấp Lão sư Phạm là nhắc tới này hai cái học sinh ai không đối nàng đỏ mắt chính là hiện tại bởi vì một cái mới chuyển trường không đến hai ngày Châu Thiến cư nhiên liền dạy hư nàng hai cái đệ tử tốt Châu Thiến đó là dưới tình huống như vậy, bị têu tiến văn phòng. Hồi tưởng mới vừa rồi cho nàng truyền lời Lý Hiểu Mai kia rào rạt đắc ý cao ngạo bộ dáng. Châu Thiến vô ngữ lắc đầu. Nàng giống như không có đắc tội vị này Lý đồng học, nhưng lại cứ nhân ra chính là xem nàng không vừa mắt, còn liền thế nào cũng phải cùng nàng không qua được. Trung đi học tiếng vang lên đồng thời, Châu Thiến chính một chân bước vào lao sư văn phòng. Đánh giá Lý lao sư đây là không tính toán làm nàng trở về đi học. Châu Thiến đảo cũng hoàn toàn không để ý năm năm cấp trường trình học, nàng vẫn là có thể ứng phó. Lại nói, khảo thí trước Vi Bách Hách khẳng định sẽ cho nàng học bù, không sợ khảo không ra hảo thành tích. Châu Thiến đồng học, ngươi mới vừa chuyển tới chúng ta trường học, có lẽ không phải rất rõ ràng chúng ta trường học giáo kỷ nội quy trường học. Ta không biết ngươi ở phía trước tiểu học có phải hay không cũng như vậy trắng trợn táo bạo. Nhưng là nếu thay đổi hoàn cảnh, đi tới Tân học giáo, ngươi nên một lòng học tập không cần cả ngày nghĩ mặt khác lung tung dối loạn sự. Cha mẹ ngươi cực cực khổ khổ kiếm tiền, không phải đưa ngươi tới trường học quay dối. Ngươi như vậy không tư tiến thủ hành vi, chẳng những sẽ hủy hoại chính ngươi tương lai, cũng sẽ ảnh hưởng mặt khác đồng học học tập. Đặc biệt là chúng ta lớp học học sinh xuất sắc. Nói đến cuối cùng, Lý Lao Sư ngự khí thật là nghiêm khắc, trực tiếp liền cấp châu thiên định rồi tội. Lao Sư, ngài cái gì học sinh xuất sắc? Lý Lao Sư là nói nàng đi học cùng lớp trưởng truyền tờ giấy sự. Nhưng Lý Lao Sư không phải không chú ý tới sao? Chẳng lẽ là Lý Hiểu Mai cáo trạng Cũng không có khả năng a? Lý Hiểu Mai chỉnh đường khóa đều ghé vào trên bàn, căn bản sẽ không nhìn đến nàng cùng lớp trưởng tiểu hành động. Châu Thiến trong lúc nhất thời suy nghĩ phân loạn, há mồm muốn hỏi lại thấy Lý Lao Sư không kiên nhẫn xua xua tay, nhìn ánh mắt của nàng giống như nhìn hỏng rồi một nồi cháo cất chuột. Mang theo không thể miêu tả khinh bị cùng chán ghét. Ngươi nói chính ngươi không hảo hảo học tập còn chưa tính, như thế nào liền giang kỳ như vậy đệ tử tốt cũng dạy hư. Đúng rồi, còn có lớp trưởng. Tổng không đến mức lớp trưởng cũng cùng ngươi là đã sớm nhận thức đi. Nàng như thế nào cũng bị ngươi ảnh hưởng tới rồi. Quả thực là không thể tưởng tượng. Châu Thiến Đồng học, vốn gì đâu, Lão sư là thực hoan nên ngươi chuyển trường đến Lao sư lớp học. Xem ngươi còn tuổi nhỏ là có thể nhảy lớp, hẳn là vẫn là có vài phần thông minh kính. Nhưng là, nếu ngươi vẫn luôn kiên trì hiện tại nơi nơi thai hỏa mặt khác học sinh xuất sắc hành động, Lao sư đối với ngươi thực thất vọng. Nói đến đây, Lý Lao sư nghiêm khắc ngự khí hơi chút tạm dừng, bất đắc dĩ thở dài một hơi. Theo sau, Lý Lao sư hận sắc không thành thép nhìn Châu Thiến, trên mặt biểu tình lại là càng thêm kiên quyết, Châu Thiến đồng học, Lao sư thực chỉnh trọng nói cho ngươi. Lão sư sẽ lập tức thông chi hiệu trưởng cùng với nhà của người trường, sẽ yêu cầu người thôi học. Lao sư, nếu nói xét, vì sao cái gì cũng không hỏi liền nói ra thôi học hai chữ. Đề cập đến giang kỳ, liền không khả năng là nàng đi học truyền tờ giấy sự. Hoàn toàn không biết lý Lao sư rốt cuộc vì sao làm như vậy châu thiến bỗng nhiên hô to một tiếng, đôi tay nắm thành quyền, nỗ lực gáp chế ngực quay cuồng lửa giận. Lao sư rốt cuộc vì cái gì đem ta gọi vào văn phòng. Lại là vì cái gì yêu cầu ta thôi học? Ngươi còn không biết xấu hổ hỏi lão sư nguyên nhân. vẻ mặt kinh ngạc nhìn chết cũng không hối cải châu thiến, Lý lao sư đứng lên, biểu tình bực bội ở trong văn phòng qua lại đi rồi hai vòng. Cuối cùng, Lý lao sư một đôi nhỏ dài tay ngọc dùng sức chụp ở bàn làm việc thượng, không dùng châu thiến nhiều lời nửa câu giải thích hạ quyết định, ngươi như vậy học sinh, ta nếu không khởi. Hoặc là thôi học, hoặc là truyền ban, chính ngươi tuyển một cái đi. A, Như vậy chủ nhiệm lớp, nàng cũng khinh thường muốn. Châu Thiến mặt càng thêm tái nhận, đáy mắt lại là nhiễm mạc danh châm trọc. Hít sâu một hơi, bằng thẳng hỏi rõ chân tướng xúc động, Châu Thiến gật gật đầu. Hảo, ta đã biết. Lao sư yên tâm, ta đây liền về phòng học đi thu thập cặp sách. Từ giờ khắc này bắt đầu, ta không hề là Lao sư lớp học học sinh. Ai, ngươi từ từ. Nhìn Châu Thiến cứ như vậy rời đi. Lý Lao Sư trong lòng đống nhiên sinh ra một tia không biết từ nơi nào đến tội ác cảm. Bất quá nghĩ lại nghĩ đến cần thiết muốn đem Giang Kỳ cùng Đồng Tư thi cùng Châu Thiến cách ly khai, nàng lại lập tức ngạnh nổi lên tâm địa, Châu Thiến, ngươi trước không cần thôi học. Ta sẽ cùng mặt khác Lao Sư thương lượng thương lượng, nhìn xem có cái nào ban nguyện ý tiếp thu. Không cần. Cảm ơn lão Sư Hảo Tâm. Ta hiện tại đã không phải lão Sư học sinh. Mặc kệ là thôi học vẫn là truyền ban, đều không cần lao sư lo lắng. Ta chính mình sẽ giải quyết. Châu Thiến là thật sự không nghĩ cùng vị này lý lao sư nhiều lời. Mặc kệ lý lao sư rốt cuộc là vì cái gì nguyên nhân yêu cầu nàng thôi học cùng truyền ban, Châu Thiến đều không thèm để ý nàng không phải nhất định phải đi học mới có thể tìm được đường ra. Cùng lắm thì nàng liền đi ra ngoài bày quán kiếm tiền, vừa lúc còn có thể cùng vi bách hách đọc xong đại học, cũng là không tồi lựa chọn tới. Học theo còn trở về, đồng dạng không có lại cấp lý lao sư mở miệng cơ hội, Châu Thiến bước nhanh đi ra văn phòng. Sau đó, thả chậm bước chân, dọc theo thật dài hành lang đi xuống lầu thang. Một bước lại một bước, đi qua nàng hôm nay sáng sớm đi ngang qua khi còn cười cùng vi bách hách cùng giang kỳ thuyết minh thiên ăn cơm liền tuyển nơi này xinh đẹp mặt cỏ cùng xanh úm buồn hoa nhỏ. Châu Thiến kiên định bò lên trên ba tầng cầu thang, về tới năm năm nhị ban phòng học cửa, báo cáo. Tiến bảo, trên bục giảng đứng toán học lão sư, là 5 năm nhị ban dạy thay lão sư Mã Ngông. Mà Mã Ngông, với lúc là lớp bên cạnh chủ nhiệm lớp. Mã Ngông là toàn giáo công nhận hảo lao sư, tính tình mềm mại, tính tình ôn hòa, tốt nhất nói chuyện. Đồng thời, nàng cũng là lý lao sư cái thứ nhất nghĩ đến có khả năng sẽ tiếp thu châu thiến người. Gặp phải Mã Ngông ở đi học, là châu thiến may mắn. Ít nhất Mã Mông không có giống mặt khác lao sư như vậy dò hỏi đến chế nguyên nhân, cũng liền miễn trừ Châu Thiến lại giải thích một lần phiền thoái. Hùng Chi liền tính Mã Mông thật sự hỏi, Châu Thiến cũng cấp không ra giải thích. Ở toàn ban người nhìn chăm chú hạ, Châu Thiến đi vào phòng học. Bất quá, đi vào chỗ ngồi bên nàng lại không có lập tức ngồi xuống, mà là mở ra ngăn kéo lấy ra cặp sách. Tiếp theo, yên lặng thu thập nổi lên sách vở. Vị đồng học này là đã xảy ra chuyện gì sao? Này dưới tình huống, mã mông tự nhiên là thượng không thành khóa. Cứ việc không phải nàng lớp học học sinh, thân là lao sư, nàng vẫn là tận chức tận trách đi xuống bục giảng, ngựa khí hiền lành dò hỏi. Lao sư, ta đã thôi học, cho nên không cần đi học. Biểu tình bình tĩnh ngẩng đầu, châu thiến trên bàn văn phòng phẩm đã toàn bộ thu vào cặp sách, liền kém kéo lên khóa kéo. Phanh phòng học cuối cùng một loạt chuyển đến ghế ngã xuống đất vang lớn thanh. Ngay sau đó, Tuần hại lớp học kỷ luật vi bách hách ở mã mông cập một chúng học sinh chú mục trung, đi nhanh xuyên qua toàn bộ phòng học, đi tới châu thiến bên người. Một tay đoạt lấy châu thiến cặp sách, lạnh thanh âm hỏi, sao lại thế này? Chính là ngươi hiện tại nhìn đến như vậy a Không sao cả nhốn nhún vai, châu thiến trên mặt treo lên không chút để ý tùy ý tươi cười, kỳ thật cũng không có gì ghê gớm Ngươi biết, ta vốn dĩ liền không phải thực thích học tập. Thôi học cũng vừa lúc ta là có thể cố lên kiếm tiền làm. Vì bách hách nhíu chặt mày, bắt lấy cặp sách tay không tự giác tăng lớn lực đạo. Gân xanh lộ ra, vừa thấy đó là kiệt lực khắc chế lửa giận. Ai nha, Vi bách hách, không có việc gì làm. Ta về sau liền về nhà bày quán kiếm tiền, ngươi đâu, ngoan ngoãn ở trường học hảo hảo học tập. Như vậy hai ta phân công hợp tác, nói không chừng ta còn có thể cung ngươi đọc xong Đại học Châu Thiến nói còn chưa nói xong, vì bách hách đột nhiên tạp trong tay cặp sách. Châu Thiến, ngươi dám thôi học thử xem xem. Châu Thiến sách vở cùng văn phòng phẩm rơi rụng đầy đất, như vậy hành động, vốn là đam mê đi học vì bách hách nhất không có khả năng làm sự. Chính là giờ phút này, hắn làm. Hơn nữa là làm cho nhiều người như vậy mặt, tập Châu Thiến cặp sách. Ta nói Châu Thiến, ngươi rốt cuộc là chuyện như thế nào? Ai làm ngươi thôi học? Lý Lao Sư. Ngươi chờ, ta tìm nàng nói đi. Sự tình hiển nhiên không thích hợp. Từ hàng phía sau đi tới giang Kỳ cũng thu hồi tản mạn tươi cười, nghiêm túc nói. Không cần, kỳ kỳ ca. Là ta chính mình không tưởng nghiệm Nếu trong thành Lão sư chính là như vậy làm người xử sự, Châu Thiến không hiếm lạ. Vòng qua bàn học ngồi sồm xuống, xuống, Châu Thiến chậm rãi đem rơi dụng sách vở cùng văn phòng phẩm nhặt lên tới bỏ vào cặp sách, vẻ mặt không để bụng nói. Ta thu thập thứ tốt liền đi, các người tiếp tục đi học, không cần phải xen vào ta. Phanh lại là một tiếng vang lớn, Vi Bách Hách lạnh mặt đã đổ Châu Thiên cái bàn. Nếu như không phải Châu Thiên phản ứng mò, lué kịp thời, khẳng định là muốn tạp trung nàng. Vi Bách Hách, ngươi mưu sát ta. Tức giận đứng lên, Châu Thiên lòng còn sợ hãi vô vô ngực. Trời biết Vi Bách Hách đâu ra lớn như vậy sức lực, hù chết nàng. Chờ, ta cùng ngươi cùng nhau thôi học. Vi Bách Hách thanh âm đã thành băng cha. Đông lạnh đến quanh mình một chúng đồng học cổ họng cũng không dám cổ họng một tiếng. Thẳng đến cả người hàn khí vi bách hách đi đến cuối cùng một loạt đi thu thập đồ vật. Giang kỳ mới biểu tình khoa trương run run thân mình, trận trắng mắt tún chặt châu thiến. Ta nói châu thiến đồng học, ngươi có thể hay không đem sự tình mọt nguồn. Cùng ta cái này đừng ca ca giải thích giải thích. Ngươi như vậy một câu cũng không nói liền tôi học. Ta thật không tốt cùng ta mẹ công đạo ra. Còn có vi bách hách, ngươi đi liền tính. Không thể liên quan hắn cũng không đi học đi. Hắn chính là liền vượt hai cấp học sinh xuất sắc. Để chỗ nào đều là hiếm lạ bảo bối hảo đi. Thật không phải cái gì đại sự. Liền Lý Lao Sư đem ta gọi vào văn phòng, làm ta thôi học hoặc là chuyển ban, nhị tuyển một. Ta ngại chuyển ban phiền thoái, dứt khoát liền không đi học hảo. Đến nỗi Lý Lao Sư bỗng nhiên làm như vậy nguyên nhân, ta cũng không biết. Lý Lao Sư cái gì cũng chưa nói. Ta chính mình đều còn như lọt vào trong xương mù đâu. Dù sao mặc kệ như thế nào, sự tình cứ như vậy. Lại tới một cái sức lực đại. Bị Giang Kỳ bắt lấy không thể tránh thoát, Châu Thiến đành phải nói ra nàng biết nói sự thật. Lấy Giang Kỳ đối Lý Lao Sư hiểu biết, Lý Lao Sư tuyệt phi không phân xanh đỏ đen trắng người. Này trong đó khẳng định có hiểu lầm. Liên tưởng đến hắn vừa rồi rời đi văn phòng khi, Lý Lao Sư thái độ còn không có bất luận cái gì dị thường. Mà từ kia lúc sau đến Châu Thiến bị kêu tiến văn phòng, chỉ có Lý Hiểu Mai cùng Lý Lão Sư ở bên nhau. Giang kỳ sắc mặt chợt gian chuyển vì xanh mét, buông ra Châu Thiến tay, thẳng đi đến vẻ mặt vui sướng khi người gặp họa Lý Hiểu Mai trước bàn, người rốt cuộc cùng chủ nhiệm lớp nói gì đó. Đừng tưởng rằng Lão Sư là người cô cô, người là có thể ở trường học hành hành ngang ngược muốn làm gì thì làm. Cái gì hoành hành ngang ngược? Cái gì muốn làm gì thì làm? Ta nói đều là sự thật. Ai làm nàng chính mình không hảo hảo học tập, còn dạy hư ngươi đi bãi tiểu quán. Ngươi cho ta cô cô đôi mắt bị mù, nhìn không tới lớp học như vậy nhiều nữ sinh tất cả đều mang lên các ngươi bán đầu hoa cùng cái tóc. Nàng bị thôi học là tự làm tự chịu, xứng đáng. Đột nhiên không kịp phòng ngừa tao ngộ giang kỳ chỉ trích, lý hiểu mai trong lòng ủy khuất vạn phần, trên mặt lại là nửa bước cũng không thoái nhượng. Ngươi mới là mắt mù đi. Ai nói chúng ta cũng chỉ bán đầu hoa cùng cái tóc. Bọn họ trên bàn mới tinh văn phòng phẩm tất cả đều là không khí. Lý Hiểu Mai, ta thật là không nghĩ tới, ta cư nhiên cùng ngươi loại này chẳng những ai mách lẻo còn cố ý lật ngược phải trái hắc bạch thơm hiểm nữ sinh ngồi ở một cái trong phòng học. Giang Kỳ nói nói thực độc, chỉ trong nháy mắt, Lý Hiểu Mai liền đỏ mắt, toàn bộ phòng học càng là dị thường yên tĩnh. Nhưng là Giang Kỳ thật giống như hắn tạo thành anh động còn chưa đủ đại. Kinh thường nhìn lý hiểu mai cười lạnh một tiếng, ngươi còn không phải là muốn cho châu thiến thôi học sao. Hành! Chúng ta đều tọa ngươi ý. Châu thiến, vi bách hoách, còn có ta, ba người một cái cũng không rơi hạ, tất cả đều như ngươi mong muốn lăn ra trường học. Như vậy ngươi tổng nên vừa lòng đi. Chạy nhanh chạy tới văn phòng cùng ngươi hảo cô cô mách lẻo, đáp ý rào rạt đi khoe ra các ngươi chiến quả đi. Các ngươi thắng lợi, thật sự. Thứ này về sau. Trường học này chính là ngươi cùng ngươi cô cô khai Không cần Lý Hiểu Mai hét lên một tiếng Biểu tình hoảng loạn mánh lắc đầu Giang kỳ ngươi không cần thôi học Ta không muốn cho ngươi thôi học Ta không phải như ngươi nói vậy hư Ta không Ngươi rốt cuộc có phải hay không ta nói như vậy Chính ngươi trong lòng rõ ràng Được rồi Không nghĩ cùng ngươi loại người này vô nghĩa Quả thực là lãng phí môi lưới Vũ nhục ta chỉ số thông minh Ta cũng thu thập cặp sách thôi học đi. Túi chào lạp, các vị đồng học. Giang kỳ tiêu sái vây vây tay, xoay người kia một khắc lại đống nhiên nhớ tới cái gì, xoay đầu đối hoàn toàn không ở trạng hướng mã mông nói, đúng rồi, còn có mã lao sư, thực xin lỗi quấy rầy ngài đi học. Bất quá sự ra có nguyên nhân, nói vậy ngài hẳn là có thể lý giải Nga. Nếu ngài trong lòng cũng có cái gì ý tưởng, cứ việc đi tìm hiệu trưởng đại nhân báo cáo đi. Hôm nay sự chế chút ta mụ mụ sẽ tự mình gọi điện thoại cùng hiệu trưởng giải thích giang kỳ đồng học ngươi trước từ từ còn có mặt khác hai vị đồng học các ngươi cũng đều đừng vội thu thập cặp sách chờ lao sư trước đem tình huống trải vớt rõ ràng lại nói mã mông là thật bị lộn hỗn loạn giang kỳ nàng là biết đến cả năm cấp học sinh xuất sắc sở hữu lao sư sủng nhi nghe nói nhà hắn cùng hiệu trưởng là cũ thức hơn nữa giao tình thực hảo như vậy hiện tại Giang Kỳ muốn chủ động thôi học, nguyên nhân chính là mặt khác hai chương mới mẹ gương mặt, cũng chính là hai vị này tân chuyển tới đồng học phải bị thôi học. Lão sư, không cần lo lắng. Liên cùng ta muội muội nói giống nhau, còn không phải là thôi học sao? Không coi là đại sự. Không muốn lại cùng Mã Mông nhiều lời, Giang Kỳ bước nhanh đi trở về chỗ ngồi, toàn bộ đem trên mặt bàn cùng trong ngăn kéo đồ vật tất cả đều quét tiến cặp sách. Bạch hoách, Châu Thiến, đi rồi. Về nhà. chương 35 thôi học kế tiếp. Giang kỳ đồng học. Người chờ mã mông cuối cùng vẫn là không có thể ngăn lại rời đi ba người. Quay đầu vừa thấy như nổ tung tổ hong vỏ vẽ cái cỏ ồn ào phòng học, vội vang ném xuống một câu tự học, suốt ruột xoay người chạy hướng về phía hiệu trưởng văn phòng. Vì bách hách đánh cuộc khí, mặt mang xương lạnh đi tuất đàng trước mặt. Châu Thiến theo sát sau đó, muốn giải thích rồi lại không biết nên nói chút cái gì. Giang kỳ nhất nhẹ nhàng. Đầy mặt không thèm để ý tươi cười, toàn bộ dường như đi theo hai người phía sau. Nửa đường gặp gỡ hiểu biết lao sư, còn không quên lễ phép gật gật đầu, chào hỏi một cái thuận đường nói tiếng, lao sư tái kiến. Tai kiến? Lại cái gì thế? Hiện tại là đi học thời gian, Giang Kỳ không hảo hảo ngồi ở trong phòng học nghe giảng, dẫn theo cặp sách thượng nào đi đâu. Vài vị bị chào hỏi lão sư đều là theo bản năng trả lời một tiếng tái kiến sau, lại đột nhiên phản ứng lại đây. Chỉ là đái bọn họ lại xoay đầu, Giang Kỳ đã đi xa. Bên kia là cổng trường phương hướng. Giang Kỳ không thoải mái, thỉnh nghỉ bệnh. Vẫn là ra ra cái gì chẳng muốn, cùng chủ nhiệm lớp thỉnh xong việc giả. Tuy là vài vị không thể hiểu được lại bị nói xong lời từ biệt lao sư lại nghĩ như thế nào phá đầu, cũng không có khả năng nghĩ đến, bọn họ cảm nhận trung học sinh xuất sắc Giang Kỳ đây là muốn thôi học. Mà duy nhất biết được việc này mã ngông, giờ phút này chính hình tượng toàn vô. Thở hồn hền buôn lên cầu thang. Liên môn cũng không cố thượng gõ, liền xông vào hiệu trưởng văn phòng. Hiệu trưởng, không hảo. Giang kỳ muốn tôi học. Mã mông, người nói cái gì? Ai muốn tôi học? Giang kỳ. Sao có thể? Lý Lao Sư đang theo hiệu trưởng bẩm báo châu thiến sự. Lời nói còn chưa nói xong, đã bị mã mông đánh gãy. Mà nghe được mã mông nói, nàng so hiệu trưởng còn hoảng, lập tức kêu ra tiếng tới. Lý Lao Sư, ta đang muốn tìm ngươi đâu? Ngươi như thế nào khiến cho các ngươi bàn cái kêu kêu châu thiến học sinh chuyển trường thôi học? Ngươi có biết hay không, nàng vừa nói phải đi, cái kêu kêu vi bách hách học sinh chuyển trường cũng đi theo thu hồi cặp sách, sau đó liền Giang Kỳ đều dẫn theo cặp sách đi rồi. Nhìn thấy Lý Lao Sư, mã mông vội vàng hỏi. Ngươi là nói, Giang Kỳ sẽ đi, là bị châu thiến khuyến khích. Lý Lao Sư sắc mặt biến tới biến đi. Đột nhiên quay đầu nhìn về phía hiệu trưởng, hiệu trưởng, ngài nghe được không? Cái kia Châu Thiến chính là chỉ sâu mọi. Chỉ cần có nàng ở, Giang Kỳ liền không khả năng an tâm học tập. Không được. Cần thiết lập tức đem Châu Thiến cùng Giang Kỳ ngăn cách, nếu không Giang Kỳ như vậy một viên hạt giống tốt liền sinh sôi làm hỏng. Lý Lão Sư, sự tình không phải như người nói vậy. Giang Kỳ vốn dĩ hảo hảo ngồi ở trong phòng học nghe giảng bài là cái kia kêu, kêu châu thiến nữ hải tử trước bị lý lao sư yêu cầu thôi học khuyên giải vô dụng vì bách hách đồng học mới tính toán đi theo cùng nhau đi giang kỳ đồng học là đang hỏi quá lý hiểu mai đồng học xác định lý lao sư sở dĩ sẽ làm như vậy nguyên nhân lúc sau mới bị tức giận đến thôi học mã nông nói rất rõ ràng trật tự rõ ràng từ đầu tới đuôi không có nửa điểm giả dối mã nông ngươi có ý tứ gì chiếu ngươi nói như vậy giang kỳ sẽ đi là bị ta bức cho. Lý Lao Sư tự nhận nàng điểm xuất phát tất cả đều là vì giang kỳ hảo, nào nghĩ đến sẽ bị mã mông như thế van uổng. Tức khác cảm thấy bất mãn. Lý Lao Sư, ta không phải ý tứ này. Ta chỉ là cảm thấy, ngươi bởi vì Lý Hiểu Mai đồng học nói đối châu thiến đồng học có thành kiến. Sự tình không phải ngươi tưởng như vậy, kỳ thật châu thiến đồng học nàng giang kỳ cùng Lý Hiểu Mai nói những lời này đó, mã mông nghe được rõ ràng. Biết nơi này khẳng định tồn tại hiểu lầm, liền tưởng cùng lý lao sư giải thích giải thích. Đủ rồi, mạng ông. Mặc kệ ngươi kế tiếp muốn nói cái gì, đều thỉnh câm miệng. Ta hiện tại không nghĩ cùng ngươi nói chuyện, cũng không nghĩ lại nghe được ngươi thanh âm. Giang kỳ đồng học sự, ta cái này chủ nhiệm lớp sẽ giải quyết hảo, không nhọc người ngoài nhọc lòng. Ngươi chẳng qua là chúng ta ban dạy thay lao sư, hy vọng ngươi không cần bao biện làm thay. Không lưu tình đối với mã mông một trận châm trọc niệm ai, tâm tình cực kém lý lao sư hít sâu một hơi, tin tưởng gấp trăm lần đối hiệu trưởng bảo đảm nói, hiệu trưởng, ta đây liền đi Giang Kỳ đồng học trong nhà, đem hắn thỉnh về trường học. Không cần, không sai biệt lắm cũng đem sự tình nghe xong cái đại khái, hiệu trưởng gọn gàng dứt khoát phản đối nói, người đi cũng là vậy đi, Giang Kỳ sẽ không theo người trở về. Chính là hiệu trưởng, Giang Kỳ đồng học thật là cái hạt giống tốt. Hắn không thể cứ như vậy thôi học, sẽ chậm chế hắn tiền đồ. Sang năm liền phải khảo sơ chung, hắn mặc dù tới rồi trọng điểm sơ chung, cũng khẳng định sẽ là học sinh xuất sắc, hắn không thể phủ nhận. Hiệu trưởng nói thật sâu đâm bị thương lý lao sư lòng tự trọng. Nàng nhất quán kiêu ngạo, đi vào này sở tiểu học nhậm chức mấy năm, cũng vẫn luôn mang theo tốt nhất lớp, tốt nhất học sinh. Mặc kệ đi đến nơi nào đều bị nhân xương tán thậm chí cực kỳ hâm mộ. Nào từng giống hôm nay như vậy bị chính mình nhất coi trọng đệ tử tốt quét mặt mũi. Ta biết Giang Kỳ là cái đệ tử tốt. Lý Lao Sư yên tâm, hắn sẽ không thôi học. Hai câu lời nói chân an hảo Lý Lao Sư, hiệu trưởng đỗng nhiên liền ý vị thâm trường nhìn mã mông hỏi. Mã Lao Sư, ngươi gặp qua cái kêu kêu châu thiến học sinh chuyển trường, cảm giác thế nào? Nếu là ta đem nàng chuyển tới ngươi lớp học đi, ngươi thu không? Thu. Giang Kỳ nói. Bọn họ bãi tiểu quán còn có bán văn phòng phẩm, đây là nên. Mã mông tin tưởng, nếu không phải sinh hoạt bị buộc đến quấn bách thậm chí tuyết cảnh, như vậy tiểu nhân Hải tử không có khả năng nghĩ đến dựa vào chính mình đôi tay tới kiếm tiền. Hơn nữa châu thiến còn nói, nàng muốn thôi học kiếm tiền cung cấp nuôi dưỡng vì bách hách đọc xong đại học. Gần này một câu, mã mông liền sẽ không từ bỏ châu thiến cái này học sinh. Hảo! Vậy đem châu thiến chuyển tới mã lao sư lớp học. Hiệu trưởng không có như vậy sự trách phạt Lý Lao Sư, chủ yếu là bởi vì Lý Lao Sư điểm xuất phát không coi là sai. Hơn nữa Lý Lao Sư chủ động tới tìm hắn thuyết minh tình huống, cũng đưa ra đem châu thiến chuyển đi mã mông lớp học ý tưởng. Thôi học cùng chuyển ban, hoàn toàn là hai cái tính chất sự. Người tâm đều có thiên về, càng đừng nói giang kỳ cái này để tử tốt bãi tại nơi đó, Lý Lao Sư không chỗ nào tránh cho liền sẽ mọi chuyện lấy giang kỳ ưu tiên. Chẳng qua. Bị lá che mắt hơn nữa quá mức rõ ràng khác nhau đãi ngộ, Lý Lao Sư còn có trưởng thành A. Không thành vấn đề. Kia hiệu trưởng, Châu Thiến đồng học bên kia, là ta tự mình tìm đi trong nhà nàng thuyết minh tình huống sao Mã mông muốn thâm nhập hiểu biết Châu Thiến gia đình chẳng huống như vậy nàng mới có thể càng tốt không chế đối đại Châu Thiến thái độ. Nếu nói Châu Thiến trong nhà thật sự thực khó khăn, sau khi học xong thời gian ở trường học lúc lắc tiểu quán cũng không quan hệ. Lại không ăn trộm không cấp giật, cùng vừa học vừa làm là giống nhau. Chỉ cần không ảnh hưởng học tập, Mã Mông sẽ không phản đối Châu Thiến tự mưu sinh lộ lựa chọn. Không nghĩ tới Mã Mông sẽ đưa ra như vậy yêu cầu, hiệu trưởng ngẩn người. Vốn định kỹ càng tỉ mỉ giới thiệu giới thiệu Châu Thiến tình huống tính toán như vậy dừng lại, trên mặt treo lên vui mừng tươi cười, hành. Vậy ngươi đi thôi. Châu Thiến gia đình địa chỉ, ngươi tìm Lý Lao Sư muốn một chút học sinh liên lạc biểu sẽ biết. Hiệu trưởng, ta cũng phải đi Giang Kỳ trong nhà nhìn xem. Giang Kỳ là ta mang theo 5 năm học sinh, từ hắn tiểu học năm nhất khởi, liền vẫn luôn ở ta lớp học. Ta là nói cái gì cũng sẽ không từ bỏ hắn. Mã Mông đi tìm Châu Thiến, Lý Lao Sư cũng không để ý nhưng nàng thiếu chút nữa liền xem nhẹ một cái vấn đề quan trọng. Châu Thiến ra liền ở tại Giang Kỳ ra cách vách. Vạn nhất Mã Mông đem Châu Thiến tiếp trở về trong quá trình cũng gián tiếp chơi cái gì thủ đoạn nhỏ đem Giang Kỳ lung lạc qua đi. Lý Lao Sư là tuyệt đối không cho phép loại chuyện này phát sinh. Người cũng phải đi. Lý Lao Sư trên mặt tràn đầy không chịu thua quyết tâm, hiệu trưởng trong mắt hiện lên suy nghĩ sâu xa, kia như vậy, nếu châu thiến đồng học chuyển đi mã Lao Sư lớp học, vi bách hách đồng học cũng cùng chuyển qua đi thôi. Chính là hiệu trưởng, vi bách hách đồng học Giang Kỳ nguyện ý tiếp thu vi bách hách ngồi ngồi cùng bàn. Kia khẳng định là có thâm ý hơn nữa Vi Bách Hách vừa thấy chính là không tầm thường hài tử, Lý Lao Sư đối hắn cũng ôm có cực đại hy vọng. Tuy rằng hiệu trưởng nói, nếu thi khảo sát chất lượng không đạt tiêu chuẩn, Vi Bách Hách cùng Châu Thiến đều phải chuyển đi năm ba. Nhưng Lý Lao Sư tin tưởng vững chắc, có giang kỳ phụ đạo, vì Bách Hách nhất định sẽ lưu lại. Ngược lại là Châu Thiến, Lý Lao Sư cảm thấy không có gì khả năng sẽ lưu tại 5 năm cấp.